chương bốn trăm năm mươi hai cự hình trường thương chương bốn trăm năm mươi hai cự hình trường thương lục thiếu lâm trong nháy mắt phát động thần thông xúc điệu thành thốn biến mất ngay tại chỗ thời gian trong nháy mắt lục thiếu lâm liền xuất hiện ở hai b i ể n tiểu đ ả o văn thái tôn dương bên cạnh một người một con q u ó c không có chút nào phát giác tôn dương ôm điện thoại xoát video văn thái thì là ôm cái đặc biệt lớn màn hình nhìn nhìn không chuyển mắt văn thái đầu đội mũ rộng đành người khoác áo choàng m à u đen bên hông cứ vậy mà làm một đầu hát thiết hai lưng trên hai lưng treo một thanh trường đao thân này trang phục rõ ràng là phim võ hiệp bên trong đại hiệp cách ă n mặc lục thiếu lâm lẳng nhìn về phía đại hiển bày r a bình phong chỉ gặp trên màn hình chính phát hình phim võ hiệp một đầu mang mũ rộng đành cầm trong tay đơn đao hiệp khách ngay tại chém giết địch nhân tôn、Lương、dương văn thái đây là có chuyện gì lục thiếu lâm lách mình đi vào tôn dương bên người vô vô bờ vai của hắn ai b à tôn dương mánh giật mình nhảy một cái mà lên lòng bàn tay xuất hiện gió lốc lâm ca ba đợi thấy rõ là lục thiếu lâm sau tôn dương đại hỷ lâm ca chúng ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu lần trước nam cực đằng sau ngươi liền mất tích chúng ta tại nam cực tìm rất lâu ta chỉ là bế quan mà thôi văn thái đây là có chuyện gì lục thiếu lâm mỉm cười lần nữa hỏi văn thái chán. chính là ta không có việc gì nhìn phim võ hiệp thời điểm văn thái cũng lại gần nhìn xem hết nó vẫn nhìn ta chằm chằm điện thoại ta nhìn nó tựa hồ rất m u ố n cũng là người ta cho nó làm cái đại thủ cơ để nó chơi đằng sau nó liền say mê phim võ hiệp mỗi ngày đều muốn nhìn còn chỉ vào trong phim ảnh mũ rộng thành áo t r à n g để cho ta nhìn ta liền cho hắn cũng là một m thân tôn dương cười hát hát nói lục thiếu lâm nghe đầy đầu hát tuyến mẹ nhà hắn ngơi thế mà để con cóc say mê điện thoại di động lúc này văn thái bị thanh âm cái à y quay đầu nhìn về phía bên này khi nhìn thấy lục thiếu lâm lúc văn thái toa kêu to một tiếng đứng dậy đối với lục thiếu lâm ôm q u y n thi、lễ. lục thiếu lâm s ứ n g sở cái này mẹ nhà hắn ngay cả trong phim ảnh ô m quyền động tác đều học xong văn thái đao pháp của ngươi thế nào lục thiếu lâm trầm giọng hỏi nếu là con q u ó c lớn này trầm mê điện thoại không có luyện đao pháp hắn liền muốn hảo hảo trường trị nó một trận nghe thấy lục thiếu lâm lời nói văn thái một tay lấy đại thủ cơ cắm vào bên hông ba n một tiếng liền rút ra bên hông trường đao đao q u a n g không ngừng lấp l ó lâm ca văn thái thế nhưng là mỗi ngày luyện đao pháp nó còn đem trong phim ảnh đao pháp dung hợp tiến vào đao pháp của mình bên trong tôn dương một mặt đắc ý chính mình đây chính là có công nhìn xem văn thái thành thạo Con q u ó c lớn này thiên phú kinh người a đua nghịch một bộ đao pháp văn thái bỏ đao và o vỏ đối với lục thiếu lâm tuyệt hai tiếng trong mắt mang theo đối thực vật khát vọng lục thiếu lâm từ hệ thống không gian lấy ra một viên linh quả liền ném tới văn thái đầu lưới một quyển kéo vào trong miệng liền n u ố t xuống cùng tôn dương tự một c h ú t ú, lục thiếu lâm dùng hồn lực đem truy phong đao quyết ánh vào văn thái nao hải liền cáo từ rời đi hắn tất nhiên là không có quên chính sự tìm kiếm vệ thần thương mười lăm rời đi đảo nhỏ lục thiếu lâm hồn lực quét ngang mà ra bắt đầu ở toàn bộ long quốc thế giới tìm kiếm lên vệ thần thương thời gian uống cạn trung trà lục thiếu lâm liền đem toàn bộ thế giới tìm tòi một lần ngay cả đáy biển lòng đất đều không có bưng t h a không có tìm kiếm được p h ệ thần thương tung tích lục thiếu lâm cũng không chậm trễ thời gian nếu không có vậy liền tiếp lấy tìm mở ra không gian lục thiếu lâm bước vào hư không tiến về kế tiếp thế giới m ộ ư ơ i ba năm ngày sau đó lục thiếu lâm đi tới lớn linh thế giới hắn trước tiên liền đi đến trục xuất chi điệu ma h uyên muốn nhìn một chút ma thiên phải t r ă n g tại ma h uyên bên trong hắn nhưng không có quên bá hạ lời nói chỉ cần đem ma thiên dẫn tới một vũ trụ khác liền có thể thông chi bá hạ xuất thủ đánh chết ma thiên nhưng khi lục thiếu lâm cẩn thận từng ly từng tý đi vào ma uy Ma huyên không bên trong không có vật gì, liền ngay cả hư quỷ đồ không có lục i cái. Xem ra ma thiên đã rời đi thiên ề n ngay không phương. Nghĩ đến cũng là, ma thiên sống ra ma địa ma mấy cả có c hư h quỷ đồ đã một Xem là, và năm, xảo thiếu r á k ô n sánh được, đương n g gì h được, ê n không để người sẽ để i ta b t t nơi hắn. i ở của、hắn. Lục ế lâm thân hình khái động rời đi ma uyên hồn lực vươn ra bắt đầu ở lớn linh thế giới tìm kiếm lên p h ệ thần thương m ộ ư ơ i năm hợp hoan tông bên trong bản đang bế quan chân ngạo phù trong nháy mắt mở hai mắt ra thông qua chân linh nàng phát hiện nàng lại có thể cảm ứng được lục t i ế u lâm chân ngạo phù mắt lộ vui mừng nàng liền biết công tử không có việc gì nếu công tử trở về vậy khẳng định sẽ tìm đến mình một bên khác lục thiếu lâm đã tìm kiếm xong một nửa thế giới bắt đầu tìm kiếm một nửa khác đột nhiên lục thiếu lâm trong mắt kim quan g l ó e lên thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ hắn hồn lực cảm ứng được một thanh cự hình trường thương chừng dài trăm mét trôn sâu ở sâu trong lòng đất khi lục thiếu lâm lúc xuất hiện lần nữa hắn đi tới trên không một mảnh sa mạc thanh k i ệ cự hình trường thương ngay tại dưới sa mạc lục thiếu lâm đấm ra một quyển to lớn sóng xung kích đánh út về phía sa mạc q a n h một tiếng bạc hưởng sa mạc bị đánh ra một cái cự hình hố sâu tại hố sâu dưới đáy nằm một hình trụ tròn vật h ể mặt ngoài bao trù lục thiếu lâm chậm rãi hạ xuống đi tới hố sâu d ư ớ i đáy nhìn xem trước mặt to lớn hình trụ vật thể lục thiếu lâm nhẹ nhàng đặt tại hình trụ vật thể mặt ngoài chấn động mạnh nham thạch trong nháy mắt bị chấn thành m ộ t đá nào nào rơi xuống đất đã mất đi nham thạch bao trùm hình trụ tròn vật thể lộ ra chính mình bộ mặt thật một thanh cự hình trường thương màu vàng trường thương nhìn cực kỳ phổ thông cũng không có bất luận cái gì quan trạch nhưng lục thiếu lâm biết đây chính là vệ thần thương lấy lực lượng của hắn không phải vũ khí bình thường có thể tiếp nhận huống hồ thanh thương này bên trên còn có hắn sư minh nhạc tiên hành khí t ứ c nhất định là vệ thần thương không thể nghi ngờ nhìn xem d à i trăm thức c ự thương lục thiếu lâm bắt đầu loại trừ nhạc thiên hành lưu lại khí tức chỉ có loại trừ người khác khí tức mới có thể để cho vệ thần thương một lần nữa nhận chủ c h ọ n vẹn ba ngày thời gian lục thiếu lâm mới đưa nhạc thiên hành lưu lại khí tức thanh trừ sạch sẽ thông qua quá trình này lục thiếu lâm cũng minh bạch võ thánh điểm mạnh vẹn vẹn chỉ là một đạo lưu lại khí tức hắn liền xài c h ọ n vẹn ba ngày thời gian mới giải quyết giải quyết xong khí tức vấn đề lục thiếu lâm lập tức cắn nát tự thân ngón tay đem huyết dịch màu vàng nóng nhỏ ở vệ thần thương bên trên đợi vệ thần thương hấp thu hết dịch lục thiếu nhận chủ hoàn tất lục thiếu lâm tinh thần trong nháy mắt liền cùng p h ệ thần thương liên hệ tâm thần khai động p h ệ thần thương trong nháy mắt thu nhỏ c h ư ớ c mắt liền biến thành dài hai mét ngắn lục thiếu lâm bàn tay rối ra p h ệ thần thương tự động bay lên rơi vào nó lòng bàn tay bên trong nhìn xem trong tay trường thương màu vàng lục thiếu lâm khỏe miệng cánh đếch có thanh này hồng mông trí bảo cấp bậc trường thương chính mình đối phó ma thiên liền nhiều hơn một phần năm chắc lục thiếu lâm thu hồi trường thương thông qua chân linh liên hệ hướng chân ngạo phụ truyền một đạo tin tức mở ra không gian bước vào hư không hắn muốn về thiên nguyên thượng giới lâm đế thành bế quan tranh thủ sớm ngày đột phá tới võ thánh chi cảnh. bốn trăm năm mươi ba thân h ồ n bất diệt bốn trăm năm mươi ba thân h ồ n bất diệt tiến vào hư không lục thiếu lâm không hề dừng lại trực tiếp phát động thần thông xúc địa thành t h ố n cực tốc hướng về lỗ đen vũ trụ mà đi nửa canh giờ công phu lục thiếu lâm đến lỗ đen vũ trụ trước đó cất bước đi vào thấy hoa mắt sáng lên lục thiếu lâm liền về tới một vũ trụ khác lần nữa phát động thần thông xúc địa thành t h ố n lục thiếu lâm chạy tới thiên nguyên thượng giới chỗ chỗ hư không thời gian uống cạn trung trả lục thiếu lâm liền đến thiên nguyên thượng giới chỗ, chỗ hư không lực lượng không gian phát động trong hư không xuất hiện một khe hở không gian lục thiếu lâm thân hình k h a động Xuông nước vào vết bởi ê bên n trong 20. Lâm đế thành phòng bế quan bên trong, lục thiếu lâm ngồi bằng, ngay tại lặng lặng cảm nộ hủy diệt quy tắc. Cách hắn thiếu tại diệt tắc. t r Lâm lục lâm cảm đế bế xếp hủy Cách quy về đã 3 tháng, 3 tháng này hắn từ đầu đến tháng, tháng từ hắn này u c ố đang quan quan. trong phòng bế bế Bởi vì tiền kỳ cơ sở linh hồn quy tắc hắn đã l i n h nộ g viên mãn thu được thiên phú thần hồn bất diệt bảng hệ thống bên trên cảnh giới một cột bên trong hồn đế viên mãn biến mất không thấy gì nữa hiện tại chỉ còn hủy d i ệ t quy tắc cùng thời gian quy tắc trong đó thời gian quy tắc khó khăn nhất l i n h nộ g dù sao cũng là trí cao quy tắc hắn cũng không có bất luận cái gì cơ sở cho nên lĩnh n g ộ s o n g linh hồn quy tắc sau hắn liền trước lĩnh n g ộ hủy diệt quy tắc so sánh thời gian quy tắc hủy diệt quy tắc lại càng dễ chút lúc này bảng hệ thống là t í n h danh lục thiếu lâm nguyên điểm hai mươi sáu sáu sáu tám tám t á m tám cảnh giới võ đạo võ tôn viên mãn linh hồn cường độ mười thành có thể tiếp nhận mười thành quy tắc c h i lực thể chất đấu chiến thánh thể thiên phú khai thiên c h i lực bất phôi kim thân ba đầu sáu tay pháp thiên tự địa tam hội chân hỏa mê hoặc tâm linh cách không ngự vật tà độc bất sâm hoàn mỹ liếp t ư c bất tử tri thân thần lôi che thể vượt giới xuyên thẳng qua thần hồn bất diệt thân thông xúc điệu thành thốn chém quang chi l ư ớ i đao thủy d i ệ t thượng ý, bắt cực khai thiên lôi thần con mắt vạn dặm truy t u n g khống hồn hóa phách trên bảng nguyên điểm khoảng chừng hơn hai mươi triệu đây là trước đó lục thiếu lâm đánh giết đông đảo thế giới yêu ma quỷ quái đạt được lúc này ngoài thành chân v õ cửa đã tu kiến hoàn tất tam đại tông môn điều động một chút có kinh nghiệm quản sự cũng đến nhóm đầu tiên long đẳng thế giới đệ tử cũng đã tại trong môn tu luyện tu luyện công pháp v õ kỹ là do nhạc thiên hành tự mình sửa sang lại áp dụng tính cực mạnh lại hạn mức cao nhất cực cao có thể từng bước một thẳng tới vo hoàng tri cảnh lục tiểu hữu đột nhiên một tiếng la lên tại lục thiếu lâm vang lên bên hai. lục thiếu lâm trong nháy mắt mở mắt h ồ n lực k h ẽ động liền phát hiện dấu ở lâm đế thành phía trên bên trong trong không gian bá hạ bá hạ sao lại tới đây lục thiếu lâm mắt lộ nghi hoặc thân hình lấp lóe sắt na biến mất tại phòng bế quan bên trong thời gian trong nháy mắt lục thiếu lâm liền tới đến bá hạ trước mặt ôm quyền thi lễ tiền bối không cần đa lễ ngươi cùng ta tu vi không kém nhiều bá hạ mỉm cười nói tiền bối lớn tuổi từ nên lấy lễ tương xứng không biết trắng rùa ở tiền bối nơi đó vừa vặn rất tốt lục t i ế u lâm lắc đầu bá hạ không biết sống bao nhiêu và năm tuyệt đối lao tổ tông cấp bậc tiểu bạch rùa rất tốt ta đem ta chết đi đồng tộc h u y n vũ chi truyền th giờ phút này nó đang lúc bế quan tu luyện bá hạ trả lời lần này đến đây là có chuyện xin mời tiểu hữu tương trợ ta chỗ c h ấ n thủ ma thi trong khoảng thời gian này thường xuyên bạo động tựa hồ muốn t h ứ c tỉnh ta muốn toàn lực vận chuyển trận pháp không cách nào đi vào xem xét muốn mời tiểu hữu đi vào xem xét một phen ở đây phương thế giới tiểu hữu thực lực c ứ n g hãn là duy nhất tiếp cận ta tồn tại trừ tiểu hữu ngươi ta cũng tìm không thấy mặt khác trợ thủ như ma thi t h ứ c tỉnh hậu quả khó mà lường được sinh linh đồ thán còn tại thứ yếu chỉ sợ phương này vũ trụ đều sẽ luôn hãm tiểu hữu có thể nguyện mạo hiểm đi vào bá hạ ánh mắt thâm trầm nhẹ giọng hỏi việc này van bối nghĩa bất dung tử lục thiếu lâm trầm giọng trả lời một bộ ma thánh thi thể khôi phục cũng không phải đồ dỡn dù là chính là vì mình tại đại hạ thân nhân hắn cũng nhất định phải tiến đến tốt ta quả nhiên không có nhìn lầm người chúng ta cái này xuất phát bá hạ một mặt vui mừng nhấc t r ả o vạch ra một khe hở không gian chui vào lục thiếu lâm lật bàn tay một cái xuất r a phệ thần thường theo sát phía sau mười bảy thời gian một hơi thở lục thiếu lâm hai mắt tỏa sáng đi tới hoang giới ngắm nhìn một phía toàn bộ hoang giới hoang vu không gì sánh được không có một mặt cỏ mặt đất màu đỏ bầu trời màu xám k h ô ta cùng ó s ta mấy cái đồng tộc bởi vì tiên phú nguyên nhân miễn dịch ma khí tả khí bắt đầu ý nghĩ phong ấn mảnh vỡ tại phong ấn mảnh vỡ bố trí trận pháp trên đường ta mấy cái đồng tộc bởi vì lực lượng khốc kiệt lại gặp ma k h khí ăn mòn người vây công nhao nhao chết chỉ có ta may mắn sống tiếp được bá hạ nhìn xem hoang vu hoang giới thấp giọng giải thích nói tiền bối tộc đàn cao thượng lục thiếu lâm túc vừa nói vì phong ấn m ả n h vỡ bá hạ bọn chúng hy sinh cả một tộc đàn để cho người ta kính nghệ tiểu hữu quá khen mặc dù chúng ta phong ấn m ả n h vỡ nhưng cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản ma khí tả khí chảy ra phương này trong vũ trụ thế giới khác hay là nhận lấy ảnh hưởng không nói những thứ này chúng ta hay là nhanh đi m ả n h vỡ chỗ bá hạ lắc lắc đầu lâu to lớn tứ chi khé động trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lục thiếu lâm đi theo tại phía sau hai người đều là l ĩ n h nộ g không gian quy tắc tồn tại bá hạ đối với không gian quy tắc sử dụng càng là s o lục thiếu lâm thành thạo nhiều thời gian trong nháy mắt hai người đã đến phong ấn ma giới mảnh vỡ trận pháp trước đó nhìn trước mắt trận pháp lục thiếu lâm hơi s ư ơ n g sở toàn bộ trận pháp tản ra nhàn nhạt k i m quang đem một khối phương viên mấy trăm cây số lục địa bao khỏa ở bên trong tương tiên hắc khí đang từ trong màn ánh sáng màu vàng chậm rãi chạy ra xuyên tấu h qua trận pháp lục thiếu lâm có thể trông thấy bên trong không ngừng tản ra hắc khí lục địa lục tiểu hữu có thể chuẩn bị xong bá hạ nhìn về phía lục thiếu lâm ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu Phát động phu thần lôi che tiên thể động lôi b a tay đầu sáu tay lại từ lại hạ ệ thống trong bất tiểu một không gian lấy ra chấp hình chi nhận như bên trong có gì bất chắc, tiểu hữu h gian bên gì ra lấy có mực c y trầm ố n trận bên trận tới ta tức tiểu t dưới, đi ra ra. r lập pháp pháp hữu hạ Bá sẽ mở để thanh nói ra tiền bối yên tâm lục thiếu lâm niết miệng cười một tiếng hắn hiện tại thần hồn bất diệt nhục thân bất tử trừ phi đối phương có thể trong nháy mắt diệt tuyệt nhục thể của hắn cùng v ớ n phách không phải vậy hắn như muốn chạy không ai cả n được c o i chừng b á hạ lần nữa dặn dò nói xong nhấc trào vung lên trên trận pháp xuất hiện một cái hai m vông môn hộ lục thiếu lâm d ư ớ chân một chút không chút do dự vọt vào trong môn hộ theo hắn đi vào môn hộ i trong nháy mắt khép kín bá hạ nằm ngoài trận pháp bên cạnh yên lặng cảm ứng đến trong trận pháp tình hình Trưng、454. Thật giả thiên thánh. Trưng、454. Thật giả thiên thánh. giả giả 454. 454. mắt t ố i xâm lại lục thiếu lâm tiến nhập trong trận pháp hắn lúc này thân ở vô biên trong hắc khí trên người lôi điện không ngừng tịnh hóa lấy tới gần hắn hắc khí lục thiếu lâm hồn lực t u ô n ra trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ma giới mảnh vỡ trong mắt cũng lóe lên lôi quang màu vàng thần thông lôi thần con mắt phát động tại hôn lực cảm ứng xuống lục thiếu lâm lập tức liền phát hiện ma thi ngay tại mảnh vỡ trung tâm nhất trong hố to Toàn b to thi thi thi lục, lục thiếu lâm đột nhiên t sững sở vừa xảy bước ra thế mà thật sự đi một bước có chút suy nghĩ lục thiếu lâm liền minh bạch xem ra là trận pháp phong cấm lực lượng không gian phòng ngừa ma thi thức tỉnh trực tiếp đào thoát lục thiếu lâm đằng không mà lên cực tốc bay về phía ma thi chỗ thời gian trong nháy mắt lục thiếu lâm liền đến ma thi bên người nhìn xem ma thi đầu vị trí lục thiếu lâm đột nhiên s ứ n g sở một đạo thân ảnh màu đen chính khoanh chân ngồi tại ma thi bên người chính là ma thiên không biết ma thiên dùng thủ đoạn gì thế mà lừa gạt được bá hạ cảm ứng đi tới trong c h â n pháp đồng thời cũng lừa gạt được hồn lực của mình nếu không phải là mình có lôi thần con mắt khả năng còn phát hiện không được ma thiên ma thiên cũng là cảm nhận được người khác tới gần trong nháy mắt mở hai mắt ra hai người bốn mắt nhìn nhau lục thiếu lâm ma thiên một mặt kinh ngạc ma thiên tiểu nhi nguyên lai là người ở chỗ này quậy phá lục thiếu lâm nết miệng cười một tiếng lộ ra lệnh leo răng trắng ma thiên trong mày lúc này trong đầu của hắn vang lên một thanh âm ma thiên vì sao nửa đường rút đi mộ lăng vân tàn hồn đã không kiên trì nổi ma hầu có cường địch bực kích đợi ta khôi phục t h á n h cấp tu vi lại đến cứu ngươi ma thiên nhìn thoáng qua lục thiếu lâm trong tay vệ thần t h ư ơ n g âm thầm đáp lại sau đó đột nhiên lui lại rơi vào mặt đất một trong trận pháp cỡ nhỏ thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa không ba một đạo tiếng giống đột nhiên vang lên rung khắp hư không hắn lại lại lục thiếu lâm một bước đến trận pháp cỡ nhỏ chỗ đã không cảm ứng được ma thiên khí tức mười chín trong vô tận hư không ma thiên một mặt phất h ậ còn kém một chút chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian là hắn có thể để ma hầu cùng mộ lăng vân l đến lúc đó là hắn có thể thôn vệ hết hai người tàn hồn lại chiếm cứ ma hầu nhục thân trực tiếp có được ma thánh thân thể lục thiếu lâm ma thiên đầy mắt oán hận vạch ra một khe hở không gian chui vào trong đó hai mươi hoang giới trong trận pháp lục thiếu lâm đang muốn dò xét ma thi một đạo lô mạng thanh â m ở bên thai vang lên ngươi là người phương nào vì sao có được nhạc mãng phu vệ thần thương ân ngươi lại là người nào lục thiếu lâm ánh mắt nhìn về phía ma thi đầu lâu hắn có thể cảm ứng được thanh em chính là từ nơi này chuyển đến ta chính là mộ lăng vân thanh em vang lên lần nữa lộ ra vô tận tự tin tiểu hữu chớ có bị hắn lừa gạt ta mới là tiên thánh mộ lăng vân hắn là ma thánh ma hầu lại một đạo uy nghiêm thanh â m tại lục thiếu lâm vang lên bên thai ha ha ha ha. nghĩ không ra đường đường ma thánh ma hầu vì mạng sống thế mà ngụy trang lên ta lỗ mang thanh â m cười ha ha thanh c h ấ n bắt phương ha ha ha ma hầu hẳn là ngươi ngụy trang ta mới đối uy nghiêm thanh â m cười lạnh đắc lại có ý tứ lục thiếu lâm khỏe miệng hơi vểnh như thế nào mới có thể nhìn thấy các ngươi ta tự có biện pháp phân biệt hai mới là chân chính mộ lăng vân lục thiếu lâm mở miệng hỏi thần thức tiến vào thi thể thức hải liền có thể lỗ mang thanh em trực tiếp trả lời lục thiếu lâm tâm thần khẽ động hồn lực tràn vào ma thi trong não tiến vào thức hải chỉ gặp một mảnh trong không gian màu đen đang có hai tên tuấn mỹ đến cực điểm bề ngoài giống nhau như lúc thanh niên tại lẫn nhau đối nghịch ma hầu ngươi thật đúng là vô liêm sỉ thế mà biến thành ta bộ dáng bên trái thanh niên khinh thường cười một tiếng là ngươi vô liêm sỉ vì mạng sống biến thành ta bộ dáng bên phải thanh niên tức giận đáp lại lục thiếu lâm hồn lực huyên hóa thành tự thân bộ dáng đi tới hai người bên cạnh tiểu tử ngươi cùng nhạc mãng p u ra sao quan hệ bên trái thanh niên nhìn về phía lục t i ế u lâm trực tiếp hỏi tiểu hữu nhạc mãng p u còn, còn sống bên phải thanh niên cũng là hỏi ta là nhạc thiên hành sư đệ. sư m i n h tự nhiên là còn sống lục thiếu lâm mỉm cười trả lời tiểu tử ngươi nếu là nhạc mãng phu s ư đệ vậy liền trợ ta diệt cái này ma hầu tàn hồn bên trái thanh niên mở miệng nói ra tiểu hữu hắn mới là ma hầu tàn hồn ngươi nhanh giúp ta chấn sát hắn bên phải thanh niên vội vàng nói không vội hai vị trả lời trước ta một vấn đề sư huynh của ta tại người khác trước mặt bình thường s ư n g hô như thế nào mộ l a g vân hai vị xin mời vụn trộm nói cho ta biết liền ngươi nói trước đi đi lục t i ế u lâm chỉ hướng bên phải thanh niên thanh niên bình tĩnh nhẹ gật đầu cùng lục t i ế u lâm tinh thần trao đổi đứng lên tiểu hữu nhạc mãng phu tại người khác trước mặt bình thường gọi thằng ta tính danh lục thiếu lâm đối với bên phải thanh niên khẽ gật đầu vừa nhìn về phía bên trái thanh niên bên trái thanh niên khó chịu truyền lời mà đến trời mới biết cái kia nhạc mãng phu tại trước mặt người khác xưng hô như thế nào ta lao tiểu tử ngụy quân tử nguyên lai tiền bối mới là thật mộ l a n g vân văn bối lục thiếu lâm xin ra mắt tiền bối lục thiếu lâm thần sắc không thay đổi truyền lời mà đi cái kia nhạc mãng phu thật đúng là tại trước mặt người khác gọi ta lao tiểu tử. Quân tử ngạch tiền bối sư h u n h của ta đúng là xưng hô qua ngươi ngụy quân tử mãng p u một cái một cái mãng p u t mộ lăng vân chuyển là t âm nói ra tốt lục thiếu lâm trong nháy mắt hóa thành hồn lực tràn vào mộ lăng vân thể nội lại ở bên ngoài chân thân không ngừng mở rộng lấy hồn lực chuyển vấn ma hầu thử kỳ của ngươi đến mộ lăng vân cười lạnh hóa thành một đoàn bạch quang phong tới ma hầu ma hầu cũng là hóa thành một đoàn hắc quang đón lấy bạch quang hắc bạch quang đoàn bắt đầu không ngừng va chạm lúc bắt đầu hai người hay là thế lực ngăn nhau nhưng mộ lăng vân có lục thiếu lâm hồn lực bổ sung càng đánh càng hăng c h ù n g sáng màu đen dần dần thu nhỏ thời gian uống cạn trung t r à c h ù n g sáng màu đen đã chỉ có lớn chừng ngón cái không ta không cam tâm ba ma thiên ngươi chết không yên lành ba mộ ma hầu tuyệt vọng g ầ m thét mộ lăng vân không chút nào để ý trực tiếp vọt tới ma hầu p h ó n một tiếng ma hầu thanh em im bặt mà d ừ n g c h ù n g sáng màu đen tiêu tán không còn mười mấy vạn năm tranh đấu cuối cùng kết thúc mộ lăng vân lần nữa hóa thành nhân hình tự lẩm bẩm tiền bối một mực tại nơi này cùng ma hầu tranh đấu lục thiếu lâm cũng là huyễn hóa tự thân mở miệng hỏi không sai lúc trước ta đánh với hắn một trận hắn phá hủy ta nhục thân ta thì là tiến nhập thức h ả i của hắn cùng hắn lưỡng bại câu t h ư ờ n g song song rơi vào trạng thái ngủ say khi ta cùng hắn sau khi tỉnh dậy vẫn tại tranh đấu hắn muốn phục sinh ta ngăn cản hắn phục sinh lẫn nhau đều tiêu hao rất lớn ngươi ngược lại là tới xảo không phải vậy ta liền bị hắn cùng ma thiên liên thủ diệt tuyệt mộ lăng vân mỉm cười trả lời tiền bối khả năng ra ngoài lục thiếu lâm hỏi tiếp tất nhiên là có thể ra ngoài mộ lăng vân nhẹ gật đầu vậy chúng ta liền đi sư h u n h của ta nơi đó đi sư h u n h như biết ngươi còn sống chắc chắn kinh hỉ đến t ự c điểm lục t i ế u lâm nhẹ nhàng nói ra hắ mộ lăng vân khẽ lắc đầu trong mắt lại lộ ra hoài niệm chương 455, t m n g tây đợi thỏ chương 455, t m n g tây đợi thỏ tiền bối nói đùa lục thiếu lâm mỉm cười mộ lăng vân rõ ràng là đang nói đùa hắn có thể nhìn ra đối phương cùng hắn sư huynh tuyệt đối là sinh tử chi giao sau đó hai người đồng thời biến mất tại trong thức hải ma thi bên cạnh lục thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra quay đầu nhìn về phía bên cạnh chỉ gặp mộ lăng vân chính tung bay ở không t r u n g một mặt cảm khái nhìn qua xung quanh tiền bối cái này ma thi khả năng luyện hóa thành phần thân lục thiếu lâm nhìn xem to lớn ma thi hỏi tất nhiên là có thể bất quá ma thi bao hàm ma khí không phải người trong ma đạo nhất định phải thanh trừ ma khí hậu phương có thể tiến hành luyện hóa không phải vậy sẽ ảnh hưởng tâm thần lấy thực lực của ngươi đoán chừng cần chừng mười năm thời gian mới có thể thanh trừ ma khí luyện hóa hoàn tất mộ lăng vân mở miệng nói mười năm ba vậy quên đi lục thiếu lâm mắt lộ thiết đ ố i nhiều nhất thời gian nửa năm ma thiên liền sẽ khôi phục lại thánh cấp tu vi mình bây giờ nhưng không có thời gian đến luyện hóa nhưng c ỗ này ma thi cường độ thân thể có thể so với hỗn độn trí bảo cũng không thể lãng phí hết cái kia ma thiên đối với ma thi thèm nhỏ nứt dãi ta nhìn hắn tựa hồ sợ ngươi không bằng ngươi đem ma thi đưa đến ngươi chỗ ở đến cái ôm cây b à i thỏ mộ lăng vân nhìn về phía lục thiếu lâm đề nghị không ổn ván bối chỗ cư trụ nhân tộc đông đảo n h ư n lại chiến chắc chắn thương vong trọng đại bất quá tiền bối đề nghị rất tốt không bằng liền để ma thi ở chỗ này dẫn dụ ma thiên lục thiếu lâm lắc đầu nói ra cái kia ma thiên trời sinh tính xào trá trận pháp bên ngoài lại có một cái yêu tộc b ả n thánh hắn sẽ không đến đây mộ lăng vân cũng là lắc đầu hắn cùng ma giới hai thánh đánh nửa đời người đối với ma thiên tính tình như lòng bàn tay không sao ta còn có một nơi lục t i ế u lâm mịp cười nếu ma thiên cố kị bá hạ, vậy mình liền đem ma thi đưa đến lớn linh thế giới trục xuất chi địa bên trong nơi đó bây giờ hoang tàn vắng vẻ coi như ma thi tới chính mình cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào trong lòng ngươi có vài liền tốt lấy ta trạng thái bây giờ là không giúp đỡ được cái gì mộ lăng vân nhìn xem chính mình hơi có vẻ linh thể hư h ả o đạo ân lục thiếu lâm khẽ gật đầu lập tức lục thiếu lâm mang theo mộ lăng vân hướng về trận pháp biên giới chỗ mà đi đi vào trận pháp biên giới chỗ một cánh cửa trong nháy mắt xuất hiện hai người tiến vào môn hộ đi tới trận pháp bên ngoài bá hạ ngay tại bên ngoài chờ chờ lấy hai người tiền bối đây là tiên thánh mộ lăng vân mộ tiền bối đây là yêu t lục thiếu lâm lẫn nhau giới thiệu bá hạ đối với mộ lăng vân khẽ vớt c ằ m mộ lăng vân cũng là đối với bá hạ nhẹ gật đầu lục thiếu lâm đem cùng mộ lăng vân thương thảo kế hoạch cùng bá hạ nói muốn dẫn đi ma thi bá hạ gật đầu đáp ứng cũng biểu thị nó sẽ ở tỉnh hóa xong trên mảnh vỡ ma khí tà khí sau đi tìm lục thiếu lâm cùng một chỗ thủ hộ ma thi giấu ở một bên không có ma thi nó liền có thể thông qua trận pháp nhanh chóng tỉnh hóa trên mảnh vỡ ma khí tiền bối ma thi còn cần ngươi thủ hộ một chút ta trước mang mộ tiền bối tiến về sư hình của ta chỗ liền lập tức trở về lục thiếu lâm chắp tay nói ra tiểu hữu khắc khí đây vốn chính là ta trách nhiệm bá hạ hàm tiếu nói ra, lục thiếu lâm lần nữa chắp tay phát động lực lượng không gian một khe hở không gian xuất hiện lấy chân nguyên bao trùm mộ l a n g vân lục thiếu lâm dưới chân khe động xông vào vết nước không gian mắt t ố i xâm lại hai người liền đến trong hư không lục thiếu lâm phát động thần thông xúc địa thành thốn hướng lên trời nguyên thượng giới chỗ chỗ hư không mà đi thực lực của hắn cùng đối với không gian quy tắc sử dụng độ thuần thục không bằng bá hạng cũng không thể trực tiếp lấy lực lượng không gian kết nối thiên nguyên thượng giới m ư ơ i chín mấy hơi thợ công phu hai người liền đến thiên nguyên thượng giới chỗ hư không lục thiếu lâm lần nữa phát động lực lượng không gian một khe hở không gian xuất hiện hai người tiến vào vết nước đến thiên nguyên thượng giới mới vừa tiến vào thế giới lục thiếu lâm lại lần n ữ a phát động thần thông xúc điện thành thốn một bước đến t r ầ n võ môn trên không mang theo mộ lăng vân tiến vào bên trong không gian vàng son lộng l â y võ thánh điện xuất hiện ở trước mắt không nghĩ tới võ thánh điện thế mà còn tại mộ lăng vân trong mắt lộ ra hồi ức chậm rãi bay tới võ thánh điện điện cửa chỗ mới vừa tiến vào võ thánh điện phạm vi một bóng người đột nhiên xuất hiện chính là nhạc thiên hành mộ phân lang ngươi ngụy quân tử này thế mà còn sống ba nhạc thiên hành hổ mắt mở to đầy mắt kinh ngạc ngươi nhạc mãng p u cũng chưa chết ta như thế nào lại chết mộ lăng phu cũng chưa chết ta đồng thời ngửa mặt lên trời cười to lục thiếu lâm yên lặng nhìn xem đây hết thảy khỏe miệng hơi vịnh quay người rời đi bên trong không gian chương bốn trăm năm mươi sáu chuyển hóa thanh lực chương bốn trăm năm mươi sáu chuyển hóa thanh lực mấy hơi t h ở công phu lục thiếu lâm liền lần nữa đi tới hoàng giới thân hình khách động xúc điệu thành thốn phát động một bước đến bá hạ bên người tiểu hữu tới bá hạ nhìn về phía lục thiếu lâm tiền bối lục thiếu lâm chắp tay thi lễ tiểu hữu tự đi trước cầm lấy ma thi các loại ta đem trên mảnh vỡ ma khí tịnh hóa sạch sẽ liền đi cùng tiểu hữu tụ hợp bá hạ mỉm cười nói vung trào mở ra một cánh cửa tốt lục t i ế u lâm nh một bước rào bước tiến lên trong trận pháp tiến vào trận pháp lục thiếu lâm dưới chân một chút trong nháy mắt đến ma thi bên người nhìn xem to lớn ma thi lục thiếu lâm xuất ra túi c ả n khôn muốn đem ma thi thu nhập trong túi chưa từng nghĩ vừa thu lại phía dưới ma thi không hề có động tính gì xoa lục thiếu lâm sắc mặt t ố i sầm cảm tình còn thu không vào đi hẳn là ma thi mang theo thánh cấp khí tức túi c ả n khôn không cách nào thu lấy về phần hệ thống không gian vậy cũng không cần suy nghĩ ngàn mét lớn nhỏ ma thi hệ thống không gian căn bản không bỏ xuống được hắn mãi mãi lục thiếu lâm hồn lược tôn ra nâng lên ma thi hướng về trận pháp bên ngoài mà đi mười bảy đến ngoài trận pháp bá hạ nhìn xem lục thiếu lâm hỏi tiểu hữu dự định tiến về nơi nào mai phục vị nào m à thánh tiền bối ta dự định tiến về một vũ trụ khác lớn linh thế giới mai phục ma thiên đây là tinh đồ nơi này chính là lớn linh thế giới vị trí lục thiếu lâm xuất ra tinh đồ chỉ vào phía trên thuộc về lớn linh thế giới điểm đen nói ra ân ta nhớ kỹ các loại giải quyết xong trong trận pháp ma khí ta liền đi tìm ngươi bá hạ nhẹ gật đầu đã như vậy ta chưa hết đi tiến về lớn linh thế giới tiền bối cáo tử lục thiếu lâm chắp tay lực lượng không gian phát động một đạo cự hình vết nước không gian xuất hiện một đường coi chừng nếu có biến cố có thể tùy thời dùng lân p h i ê n kêu gọi ta bá hạ d ạ n dò lục thiếu lâm khẽ vượt cảm mang theo ma thi một bước bước vào vết nước không gian hai mươi lớn linh thế giới trục xuất chi địa một đạo vết nước không gian thật lớn đột nhiên xuất hiện lục thiếu lâm n g â g ma thi từ trong khe hở đi ra nhìn quanh từ phía lúc này hắn đang đứng ở một mảnh hoang nguyên phía trên lục thiếu lâm chậm ra hương phía dưới hạ xuống trực tiếp đem ma thi đặt ở trên mặt đất ma thi to lớn trọng lượng đem mặt đất ép có chút hạ xuống thi thể một phần ba lâm vào trong đất lục thiếu lâm trực tiếp quanh chân ngồi ở ma thi trên c h á n từ hệ thống không gian lấy ra phệ thần thương đặt ở trên đùi hai mắt nhắm lại lục thiếu lâm tại bảo trì cảnh giác tình huống d ư ớ i cảm nộ lên hủy d i ệ t quy tắc thời gian ngày lại ngày trôi qua trước mắt chính là hai tháng lục thiếu lâm như là pho tượng bình thường tùy ý phơi gió phơi nắng từ đầu đến cuối không n ú c nhích tí nào lúc sáng sớm lục thiếu lâm đột n h i ê n mở h a i m ắ t ra, trong mắt lóe lên ó e l hắc quang ha ha ha ha ha lục thiếu lâm ngửa mặt lên trời cười to trên thân giấy lên ngọn lửa màu và nóng đem trên người ô h ế đều hoa khí nằm chặt p ệ thần thương chậm dạy đứng dậy hắn đã đem hủy diệt quy tắc lĩ tắc lĩ thu được mới thiên phú hủy diệt hát quang hủy diệt hát quang đại biểu cho cực hạn phá hư p h ạ m là bị hủy diệt hát quang đánh trúng gánh vác chuyện gì không có không có gánh vác hẳn phải chết không nghi ngờ lấy thực lực của hắn bây giờ trừ thanh cấp có thể gánh vác bên ngoài còn có ai có thể gánh vác có lẽ bá hạ cũng có thể gánh vác hiện tại còn kém thời gian quy tắc chỉ cần lĩnh ngộ viên mãn thời gian quy tắc chính mình liền có thể thành tựu thanh cấp có chút hoạt động một chút tay chân lục thiếu lâm đang muốn tiếp tục bế quan một thanh âm ở bên thai vang lên chúc mừng tiểu hữu lần nữa đột phá là bá hạ thanh âm tiền bối khi nào tới lục thiếu lâm nhìn về phía hư không nơi nào đó nửa tháng trước đó lúc đến gặp ngươi đang lúc bế quan liền giấu ở trong hư không bá hạ thanh â m vang lên lần nữa thì ra là thế nếu tiền bối tới ta cũng có thể càng thêm chuyên chú bế quan lục thiếu lâm khẽ cười nói trước đó bế quan hắn nhưng là còn muốn phân ra một tia tâm thần cảnh giác bốn phía tiểu hưu bây giờ l ĩ n h nộ g mấy đạo quy tắc bá hạ mở miệng hỏi bắt đạo lục thiếu lâm cười trả lời không hổ là người có đại khí vận ngắn như vậy thời gian ngươi thế mà liền l ĩ n h nộ bát đạo quy tắc bá hạ từ đáy lòng tán thưởng tiền bối lãnh nộ mấy đạo quy tắc đâu lục t i ế u lâm hỏi ngược lại hắn đã l nhưng cảm giác được thực lực bản thân hay là so ra kèm bá hạ ta lĩnh nộ chín đạo quy tắc đang lấy chín đạo quy tắc chi lực trả lại yêu lực để cầu hóa yêu lực là thánh lực bá hạ trả lời ân không phải lĩnh nộ chín đạo quy tắc chi lực liền có thể trở thành thánh cấp sao lục thiếu lâm t r ừ n g lớn hai mắt cái này mẹ nhà hắn chuyện gì xảy ra sư minh cũng không có nói muốn hóa cái gì thánh lực à. đúng là lĩnh nộ chín đạo quy tắc chi lực liền có thể trở thành thánh cấp nhưng còn phải đem tự thân lực lượng hóa thành thánh lực mới được quá trình này nộ tính cao mấy ngày liền có thể chuyển hóa hoàn thành nộ tính thấp liền phải dựa vào mái nước công phu tỷ như ta nộ tính khá thấp tự thân yêu lực to lớn Cái tại cửa này đã vài vạn và năm khó khăn lắm chuyển hóa một nửa thánh lực bá hạ giải thích nói cỏ lại mẹ nhà hắn là ngộ tính lục thiếu lâm sắc mặt tối sầm trước đó vui sướng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì tiền bối cái kêu ma thiên hẳn là cũng không có dễ dàng như vậy chuyển hóa thánh lực đi lục thiếu lâm trầm giọng hỏi các n g ư y i n h â n tộc ta cũng không rõ ràng bất quá ma thiên trước đó chính là ma thánh có kinh nghiệm tại thân chắc hẳn chuyển hóa thánh lực một bước này đối với hắn mà nói không phải về khó bá hạ trả lời lục thiếu lâm trong nháy mắt im lặng cái này mẹ nhà hắn quả thực là cái hỗ trời sư minh làm sao ngay cả trọng yếu như vậy sự tình để quên tiền bối ma thi ngươi trước nhìn một hồi ta phải chạy về thiên nguyên thượng giới một chuyến lục thiếu lâm túc vừa nói hắn phải trở về hỏi một chút sư huynh là chuyện gì xảy ra có phải hay không có biện pháp trực tiếp chuyển hóa thánh lực mới không có nói cho hắn biết bước này ngươi đi đi ta sẽ trông coi tốt ma thi bá hạ mỉm cười đáp lại thứ trong hư không thò đầu ra sọ lục thiếu lâm nhẹ gật đầu chắp tay thi lễ trong nháy mắt mở ra một khe hở không gian tiến vào hư không một ư ơ i chín thiên nguyên thượng giới chân võ trên cửa không một khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện lục thiếu lâm cực tốc từ trong cái khe xông ra nhìn cũng chưa từng nhìn bây giờ phồn hoa chân võ cửa lục thiếu lâm trực tiếp tiến nhập bên trong không gian đi vào bên trong không gian lục thiếu lâm trong nháy mắt vọt tới võ thánh điện trước một q u y ề n oanh mở cửa lớn tình huống như thế nào sư đệ ngươi t ẩ u hòa nhập ma nhạc thiên hành thân ảnh sát na liền xuất hiện ở lục thiếu lâm trước mặt một bên còn đi theo mộ lăng vân sư hình lĩnh mộ chín đạo quy tắc chi lực sau có phải hay không còn muốn đem tự thân lực lượng chuyển hóa làm thánh lực mới có thể vào thành cấp lục thiếu lâm trực tiếp hỏi đúng vậy a cái này cực kỳ đơn giản sư đệ ngươi lĩnh mộ công pháp tốc độ xưa nay chưa từng có mấy ngày liền một bộ công pháp chuyển hóa thánh lực đối với ngươi mà nói không phải dễ như chở bàn tay lúc trước ta ba ngày liền chuyển hóa xong nhạc tiên h hành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lấy chính mình sư đệ ngộ tính tư chất cái này chuyển hóa thánh lực đối với hắn mà nói nửa ngày liền có thể hoàn thành không chừng đều không cần nửa ngày nửa canh giờ là đủ rồi sư h i n h ngươi làm u ố n h ố chết ta hả ba lục thiếu lâm một mặt im lặng chương bốn trăm năm mươi bảy thần ma chiến trường chương bốn trăm năm mươi bảy thần ma chiến trường chỉ g i á o cho nhạc tiên h hành càng thêm nghi hoặc lười nhác giải thích sư m i n h nếu như ta từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ viên mãn đạo thứ chín quy tắc hoặc là không cách nào chuyển hóa thánh lực có thể có những biện pháp khác để cho ta có thể cùng thánh cấp chiến đấu lục thiếu lâm không cách nào giải thích hệ thống tồn tại dứt khoát trực tiếp hỏi cái này nếu như sư đệ ngươi tạm thời không cách nào thành tựu thánh cấp chúng ta cũng chỉ có thể trước che giấu các loại sư đệ trở thành thánh cấp đằng sau lại xuất thế lần nữa đánh giết ma thiên ta muốn không ra có cái gì những biện pháp khác có thể làm cho sư đệ ngươi thời gian ngắn tại chưa tới thánh cấp tình hồ giới còn có thể cùng thánh cấp chiến đấu nhạc thiên hành suy tư một phen n h ữ mày nói ra thật không có những biện pháp khác sao lục thiếu lâm chưa từ bỏ ý định hỏi phải biết trước đó một cái tiên thiên cảnh giới liền thẻ hắn thời gian rất lâu hiện tại lại xuất hiện cái chuyển hóa thánh lực hắn khả năng rất khó tại ma thiên khôi phục thánh cấp thực lực đồng thời thành tựu thánh cấp sư đ ệ thiên phú của ngươi kỳ cao vì sao đối với mình như vậy không có lòng tin nhạc thiên hành hỏi ngược lại trước đó sư đ ệ thế nhưng là rất tự tin thậm chí có thể xưng là cuộc vọng bốn lục thiếu lâm cười khổ không nói hắn là không biết còn có chuyển hóa thánh lực giai đoạn này không phải vậy hắn làm sao dám khoe khoang khoác lắc cũng tỉnh không phải không có những biện pháp khác một bên mộ lăng vân đột nhiên mở miệm biện pháp gì ra sao biện pháp lục thiếu lâm cùng nhạc thiên hành đồng thời quay đầu nhìn về phía mộ lăng vân nhiều năm trước đó ta du lịch tam thiên thế giới chế tác tinh đồ t ừ n g tại một trong thế giới cổ lão đạt được một viên thần ma làm cho dựa theo thế giới kia truyền thuyết thần ma làm cho có thể thẳng tới thời kỳ thượng cổ thần ma chiến trường bên trong trôn giấu lấy đông đảo tiên thần ma thần ta dốc lòng nghiên cứu nhiều năm rốt c ụ c kích hoạt lên thần ma làm cho bị truyền tống đến thần ma trong chiến trường bên trong đều là thần ma thi thể thất lạc ở trên đất binh khí kém nhất đều là huyền thiên trí bảo cấp độ ta vẹn vẹn tiến vào trong nháy mắt n ụ c thân liền không chịu nổi bên trong cồn bạo u y áp không thể không mau chó n h ư tiểu hưu thực sự không cách nào dựa vào quy tắc đột phá thành thánh như vậy có thể nếm thử nhục thân thành thánh nhục thân thành thánh chính là nhục thể cường độ đạt tới hồng n ô n g trí bảo cấp độ lại lĩnh nộ quy tắc của lực lượng ta xem tiểu hưu cường độ nhục thân đã đạt tới hỗn độn trí bảo cấp độ lại đã lĩnh nộ viên mãn quy tắc của lực lượng cùng kim chi quy tắc có thể nếm thử tiến về thần ma chiến trường hấp thu bên trong binh khí rèn luyện thân thể để cầu đạt tới hồng n ô n g trí bảo cấp độ thực hiện nhục thân thành thánh mộ lăng vân trầm giọng nói ra mộ phân lang vì sao trước đó không có nghe ngươi đã nói nhạc thiên hành hỏi có gì có thể nói liên n g ô đều chỉ có thể ở bên trong đợi một cái c h ư ớ c mắt ngươi nhạc mãng phu cùng ta thực lực tương đương cũng chỉ có thể đợi một cái c h ư ớ c mắt ma hầu hẳn là có thể ở bên trong đợi một hồi nhưng ta tất nhiên là không thể nói với hắn nghe liền một mực g i ấ u tại trong lòng mộ lăng vân trận trắng mắt ta phản đối bên trong ngay cả chúng ta t h á n h cấp đều chỉ có thể đợi một cái c h ư ớ c mắt quá nguy hiểm nhạc thiên hành chừng mắt quắt đối với chúng ta tự nhiên không được nhưng lục tiểu hữu nhục thể cường độ đã đến hỗn độn trí bảo cấp độ cũng đã chết ma hầu tương đương đi vào sau bảo mệnh không là vấn đề mộ lăng vân giải thích nói ta vẫn là phản đối quá nguy hiểm nếu ta sư đệ lâm vào thần ma chiến trường ai để ngăn cản m a t h i ê n ngươi hay là ta ta hiện tại đã thành k h í linh không cách nào rời đi võ thánh điện ngươi càng là chỉ còn một sợi tàn hồn sư đệ như xảy ra ngoài ý muốn tam thiên thế giới sắp hết số quy về m a t h i ê n triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát nhạc tiên h hành mở miệng hát lớn mãnh liệt trường mộ lăng vân sư m i n h ta chỉ là làm giả thiết ngươi đừng quá kích động lục thiếu lâm tranh thủ thời gian đánh lên giảng hòa không phải vậy hắn sợ hai người làm ngạch sư đệ ngươi hay là chuyên tâm lãnh nộ quy tắc lấy quy tắc thành thánh ta tin tưởng lấy sư đệ thiên phú của ngươi thành thánh là tất nhiên n h ư thực sự không cách nào trong thời gian ngắn thành thánh chúng ta liền che giấu ma thiên cũng không thể trong nháy mắt liền hủy diệt tam thiên thế giới tất cả nhân tộc chỉ cần còn có một chút nhân tộc còn sống các loại sư đệ ngươi thành thánh sau liền có thể lần nữa dẫn đầu nhân tộc trùng kiến huy hoàng nhạc thiên hành hơi sững sở lập tức ngự trọng tâm trường nói đây không phải sợ vạn nhất thôi không nói ta đi đón lấy tu luyện lục thiếu lâm cười ha ha một tiếng quay người bay ra vo thánh điện bên cạnh bay lục thiếu lâm vừa cho chính mình chế định kế hoạch nếu vô pháp trong ba tháng lấy quy tắc thành thánh hắn liền lập tức tiến về thần ma chiến trường nếm thử n ụ c thân thành thánh đối với sư huynh nói ẩn tàng lục thiếu lâm không có chút nào cân nhắc hắn lục thiếu lâm lúc nào sợ qua sự tình tạm thời tránh mũi nhọn có thể nhưng lần này hắn không cách nào lui lại lui thì nhất định sinh linh đồ tháng ba hai mươi lớn linh thế giới lục thiếu lâm từ trong khe không gian sông ra tức tốc rơi xuống ma thi cái chán tiểu hữu trở về bá hạ thanh â m ở bên thai vang lên trở về tiền bối nếu có bất cứ gì thường nào tiền bối liền lập tức tỉnh lại ta lục thiếu lâm trầm giọng nói ra hắn muốn toàn thân toàn ý tiến hành tu luyện cùng lúc thi chạy tiểu h ư u an tâm tu hành giao cho ta chính là bá hạ mỉm cười đáp lại lục thiếu lâm nhẹ gật đầu khoanh chân ngồi tại ma thi cái chán ép buộc chính mình tiến n h ậ p chiều sâu trạng thái tu luyện mười bảy thời gian ba tháng n h ó á n g một cái mà qua khoanh chân ngồi tại ma thi đỉnh đầu lục thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra hắn quá đề cao chính mình cũng xem thường thời gian quy tắc lĩnh nộ g độ khó thời gian ba tháng hắn mới vẹn vẹn lĩnh nộ g hai thành thời gian quy tắc lục thiếu lâm chậm rãi đứng dậy đối với không trung hô lên tiền bối ta đem mang theo ma thi trở về thiên nguyên t h u giới xin tiền bối cùng ta đồng hành tiểu hữu đột phá bá hạ nghi hoặc hỏi n lục thiếu lâm lắc đầu trả lời cũng tốt bá hạ chấm thanh đáp lại lục thiếu lâm hồn lực tuân ra nâng lên ma thi mở ra một khe hở không gian tiến nhập trong hư không đi vào trong hư không bá hạ đã đang yên lặng chờ đợi hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu hướng lên trời nguyên thượng giới mà đi mười chín thiên nguyên trong thượng giới không gian lục thiếu lâm nâng ma thi đi tới vo thánh điện trước bá hạ một cái biến nào biến thành trắng nhật trắng b ệ n h lông mày dâu bạc lao giả l ư n g cỏng đi theo lục thiếu lâm sau lưng hai người vừa tới trước đại môn cửa lớn liền ầm vang mở ra nhạc thiên hành cùng mộ lăng vân đi ra sư h i n h mộ tiên bối lục thiếu lâm chắp tay thi lễ vị này là nhạc thiên hành nhìn về phía bá hạ sư h i n h đây là yêu tộc bán thánh bá hạ tiền bối tiền bối đây là sư h i n h của ta võ thánh nhạc thiên hành lục thiếu lâm lẫn nhau giới thiệu nói nhạc võ thánh bá hạ chắp tay cười nói bá đạo bạn nhạc thiên hành ôm quyền hoàn lễ sư h u n h mộ tiên bối ta đã xác định chính mình không cách nào tại trong vòng một tháng lấy quy tắc thành、thánh. dự định hiện tại liền tiến về thần ma chiến trường lục thiếu lâm túc vừa nói s ư đệ thần ma chiến trường quá mức nguy hiểm chúng ta có thể ẩn sư minh ý ta đã quyết lục thiếu lâm trầm giọng đánh gãy nhạc tiên hành lời nói ánh mắt kiên định đến cực điểm chương bốn trăm năm mươi tám to lớn thi thể chương bốn trăm năm mươi tám to lớn thi thể nhạc tiên hành l ặ n g lặng nhìn xem lục thiếu lâm thật lâu k h ẽ thở dài một cái quay đầu nhìn về phía mộ lăng vân lăng mộ đem ngươi đông hoàng trung cho ta s ư đệ mộ lăng vân cũng không nói nhảm triệu gia thể nội đông hoàng trung phất tay xóa đi dấu ấn tinh thần một thanh ném về lục thiếu lâm sư đệ đây là hôn độn trí bảo đông hoàng trung ngươi nhận lấy tại thần ma chiến trường hẳn là có thể giúp ngươi ngăn cản mấy phần nguy hiểm nhạc thiên hành mở miệng nói ra ân lục thiếu lâm nhẹ gật đầu thu hồi đông hoàng trung hắn biết đây là sư h i n h đối với mình tấm lòng thành nhận lấy cũng có thể an sư h i n h tâm lục tiểu tử đây là thần ma làm cho tiến về trong hư không lấy năng lượng kích hoạt lệnh bài sẽ xuất hiện một cái thông đạo truyền t ố n g tiến vào thông đạo chính là thần ma chiến trường đi ra phương thức cũng là một dạng kích hoạt lệnh bài sẽ xuất hiện thông đạo đi vào thông đạo liền sẽ bị truyền tống xuất thần ma chiến trường. mộ lăng vân lại lấy ra một khối phong cách cổ xưa huyền hắc lệnh bài đưa về phía lục thiếu lâm lục thiếu lâm tiếp nhận lệnh bài lệnh bài chính diện k h ắ c lấy một cái thần chữ mặt trái thì là một cái ma chữ xung quanh còn k h ắ c đầy g ư ờ m g i ả hoa văn sư h ì n h mộ tiên bối bá hạ tiên bối ta cái này xuất phát sớm một chút tiến đến cũng có thể sớm đi trở về lục thiếu lâm thu hồi lệnh bài đối với ba người chắp tay thi lễ sư đệ bảo trọng như chuyện không thể làm muốn lấy tự thân tính mệnh làm trọng lập tức đi ra tiểu tử chú ý an toàn thượng như lão nhạc nói một dạng muốn lấy tự thân tính mệnh làm trọng tiểu hữu bảo trọng Ba người riêng phần mình hoàn lễ, trong ừ n dặn minh tháng động lượng không gian, một khe hở không gian xuất hiện, sông g gặp gật cái bạch. lục cười lực bước phát lại, thiếu dò ta một một xuất một t Sau lâm mỉm khe hở đầu, vào k hư e hở h không lục thiếu lâm từ trong khe không gian xông ra sau lưng vết nước không gian chậm rãi biến mất hồn lực quét ngang bắt phương xác định không có nguy hiểm sau lục thiếu lâm lấy ra thần ma làm cho nhìn xem trong tay thần ma làm cho liền lõe lên ánh sáng nhạt sau đó thần ma làm cho liền lõe lên ánh sáng nhạt sau đó thần ma làm cho như đồng hóa vì lỗ đen điên cuồng hút vào lên lục thiếu lâm chân nguyên trong cơ thể lục t i ế u lâm hơi xứng sở gia tăng chân nguyên chuyển vận số lượng thời gian uống cạn chung trà sau thần ma làm cho quang mang bắn ra bốn phía chiếu sáng phạm vi ngàn giảm hấp lực từng bước giảm xuống thần ma làm cho rốt cục hấp thu đủ năng lượng nó phát ra quang mang đột nhiên thu liễm lại đột nhiên bắn ra một đạo quang mang đánh vào trong hư không trong hư không chậm rãi xuất hiện một cái màu đỏ vòng xoáy thông đạo thông đạo xuất hiện thần ma làm cho thu hồi quang mang lần nữa có chút lóe lên ánh sáng nhạt lục t i ế u lâm có thể cảm giác được thần ma làm cho bên trong năng lượng còn có thể lần nữa mở ra một lần thông đạo thu hồi thần ma làm cho lục thiếu lâm trong n g á y mắt phát động thiên phú pháp thiên tượng địa thần lôi che thể ba đầu sau tay lại từ hệ thống trong không gian xuất r a phệ thần thường chấp hình chi nhận nhìn xem trước mặt màu đỏ thông đạo lục thiếu lâm không sợ hai chút nào dưới chân một chút xông vào trong đó hai mươi tại lục thiếu lâm tiến về thần ma chiến trường thời khắc võ thánh điện bên trong nhạc thiên hành mộ l a g vân bá hạ ba người cũng là không có nhàn rỗi ba người thông qua một phen thương nghị kết hợp ma thiên tính nết cho là ma thiên sau khi đột phá không nhất định sẽ trực tiếp đến đây tìm kiếm mình bọn người rất có thể sẽ bên cạnh tìm kiếm bên cạnh sắt lục thế giới sinh linh tiếp tục tăng thực lực lên vì phòng ngừa tình huống này phát sinh ba người quyết định do mộ lăng vân luyện chế ra đầy đủ cảm ứng pháp khí lại từ b a hạ đem cảm ứng pháp khí đưa đến mỗi một cái thế giới tại mỗi một cái thế giới bên trong tuyển định một cái người mạnh nhất nắm giữ pháp khí như thế giới gặp ma thiên công kích người nắm giữ liền kích phát pháp khí võ thánh điện bên trong chủ cảm ứng pháp khí liền sẽ phát ra cảnh cáo dạng này liền có thể xác định ma thiên hành tung thương nghị hoàn tất mộ lăng vân trực tiếp liền bắt đầu luyện chế lên cảm ứng pháp khí đây chính là sống lâu ưu thế cái gì cũng biết đọc lướt qua một chút đặc biệt là luyện khí mộ lăng vân chính là cấp bậu tâm sư hai mươi hai thần ma chiến trường. lục thiếu lâm một mặt cảnh giác từ trong thông đạo đi ra mới vừa đi ra liền cảm giác trên thân trầm xuống vô hình uy áp chạm mặt tới nhìn khắp b ố n phía chính mình chính bản thân chỗ màu đỏ trong x ư ơ n g mù dày đặc lại hồn lực nhận lấy cái này đặc thù xương đỏ ảnh hưởng chỉ có thể n ô ra chừng mười thước lục thiếu lâm phát động lôi thần con mắt hai mắt lấp lóe lôi quang màu tím lần nữa nhìn một phía vẹn vẹn chỉ một cái l ê t mắt lục thiếu lâm liền cứ thế ngay tại chỗ tại lôi thần con mắt tác dụng dưới lục thiếu lâm ánh mắt có thể xuyên thấu xương đỏ nhìn thấy trong phạm vi ngàn mét cảnh tượng tại h ắ n ngay phía trước có một cái cực một lục ớ n vẫn không cam lòng nhìn lên bầu trời. Đầu lâu cũng không có thân thể, chỗ cổ bóng loáng không gì sánh được, rõ ràng là bị người một đầu Đầu được, đau đeo đầu. bầu lâu lâu là l mở mắt, cam một to trời. thể, hai chỗ gì có cổ bị rõ thiếu lâm nắm thật chặt binh khí trong tay chậm dại hướng về sọ lớn tới gần đến sọ lớn bên cạnh lục thiếu lâm trên dưới quan sát một chút dựa theo đầu lâu tỷ lệ cái này sọ lớn thân thể ít nhất có ngàn mét độ cao r ồ i ra trừng thương lục thiếu lâm gõ gõ sọ lớn đang đang đang tiếng kim loại va chạm văng lên quả nhiên lục thể cứng hãn ít nhất cũng là hỗn độn trí bảo cấp độ nhục thể bằng không thì cũng không có khả năng từ thượng cổ cho tới bây giờ đều không có mảy may hư thối ở đầu xung quanh kiểm tra một phen lục thiếu lâm cũng không có phát hiện binh khí loại hình quay người tiếp tục đi đến phía trước đi ngàn mét khoảng cách lục thiếu lâm phát hiện đầu lâu thi thể sắp thực có ngàn mét độ cao tại thi thể trong tay nắm lấy một thanh cự phủ lục thiếu lâm đại hỉ dưới chân một chút trong n g á y mắt đến cự phủ bên cạnh nhìn xem trăm mét cao cự phủ lục thiếu lâm lập tức đưa tay gõ gõ là hôn độn trí bảo cấp độ binh khí mộ tiên thánh nói quả nhiên không sai trong này trí bảo cấp độ binh khí đông nào lục thiếu lâm một thanh kéo quá lớn dịu thu nhập trong túi cắn kh thu hồi cự phủ lục thiếu lâm vừa cẩn thận kiểm tra một lần thi thể không có những bảo vật khác khả năng trước đó có nhưng còn chưa đạt tới trí bảo cấp độ hủ hóa mắt thấy không có những bảo vật khác lục thiếu lâm cũng không chậm trễ thời gian tiếp tục hướng về phía trước đi đến không đi đến ngàn mét lục thiếu lâm lần nữa phát hiện một bộ thi thể lần này thi thể ngược lại là không có ngàn mét to lớn nhưng cũng có trăm mét độ cao thi thể có t ó c dài trong tay nắm lợi kiếm ánh mắt cũng là mang theo vẻ không c ă m lòng lục thiếu lâm trong mắt vui mừng một bước đi vào bên thi thể bên cạnh đem thi thể trong tay lợi kiếm thu hồi lợi kiếm cũng là hỗn độn trí bảo trên giới kiểm tra một chút thi thể cũng không có vật phẩm khác lục thiếu lâm tiếp tục hướng phía trước mà đi đi không đến trăm mét một trận tiếng gào thét đột nhiên từ phương xa vang lên lục thiếu lâm hơi n h ú g mày ánh mắt quét về phía tư phương cái này thần ma chiến trường thế mà còn có vật sống tiếng gào thét dần dần tiếp cận lục thiếu lâm mặt mũi tràn đầy cảnh giác trên thân lôi quang lấp l ó e không ngừng chăm chú nhìn chăm chú về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chương bốn trăm năm mươi chín quy tắc huyết t ú chương bốn trăm năm mươi chín quy tắc huyết thú theo tiếng gào thét càng ngày càng gần một đạo thức lộ xâm nhập lục thiếu lâm trong tầm mắt thân ảnh là một đầu cao tới trăm mét tự hùng do màu đỏ như máu băng tinh hình thành tứ chi chạm đất hướng phía lục thiếu lâm băng băng mà tới cự hùng ánh mắt cuồng bạo không có chút nào lý trí theo khoảng cách tiếp cận lục thiếu lâm vậy mà cảm thấy từng kia lanh ý thứ đ ộ gì ba lục thiếu lâm phát động tam mộ i chân hỏa trên thân giấy lên lửa nóng hưng hực phệ thần t h ư ơ n g cùng chấp hình cũng là giấy lên liệt diễm lục thiếu lâm trên thân liệt diễm cùng lôi điện cùng múa nhìn xem đ i ê n cùng chạy tới cự hùng lục thiếu lâm nết miệng một tiếng phản xung đi lên một người một thú cấp tốc tiếp cận két một tiếng vang thật lớn lục thiếu lâm đưa tay một đao cồn bổ xuống chính giữa cự hùng chán cự hùng bị một đao chặt bốn c h ả o gắt gao bắt lấy mặt đất trọn vẹn đem mặt đất hoạch xuất ra dài trăm thức khe danh mới dừng lại dưới một đao cự hùng trên đỉnh đầu vẹn vẹn chỉ xuất hiện một đạo bạch vấn bị chặt lui cự hùng ngửa mặt lên trời gào thét lần nữa phóng tới lục thiếu lâm cứng như vậy ba lục thiếu lâm hơi n h ú n mày không nghĩ tới băng tinh này cự hùng thân thể cứng rắn như thế nhìn một chút trong tay chấp hình lục thiếu lâm nổi trận lôi đỉnh chấp hình thế mà chả sập trên lưới đao xuất hiện một cái chừng thường mặt mũi tràn đầy sát khí phóng tới cự hùng một người một thú lần nữa chạm vào nhau cự hùng đứng thẳng người lên một trưởng vô hướng lục thiếu lâm đầu lâu lục thiếu lâm không chút nào để ý một thương đâm về cự hùng ngực phất một tiếng lục thiếu lâm một thương đâm xuyên cự hùng ngực cự hùng tay gấu thì là ổn định ở giữa không trung không cách nào rơi xuống đây là lục thiếu lâm dùng hồn lực định trụ cự hùng tay gấu thấy mình không thể đánh trúng định nhân cự hùng ánh mắt càng thêm bạo ngược há miệng liền phun ra một đạo huyết sắc hà n khí chính giữa lục thiếu lâm mặt lục thiếu lâm lập tức cũng cảm giác được hàn khí bên trong ẩ n chứa băng chi quy tắc dứt k á t lục thiếu lâm toàn thân t o à c lên tam mội chân hỏa trong chân hỏa hỏa chi quy tắc trực tiếp đem mẹ nhà hắn lao tử thiêu chết n g ư ơ i ba lục thiếu lâm tay phải rối ra ôm chặt lấy cự hùng trên thân tam mội chân hỏa phóng lên tận trời đem cự hùng bao phủ tại trong đó cự hùng điên cùng dãy r a gầm thét nhưng căn bản là không có cách thoát ly lục thiếu lâm không chế lục thiếu lâm trường thương trong tay đồng thời tại hướng cự hùng thể nội chuyển vận hòa diễm trừ hòa diễm lôi điện màu tím cũng là không ngừng đ ậ p n ệ n tại cự hùng trên thân nổ tung từng khối huyết tinh không để ý tới cự hùng gào thét d ã r u ộ lục thiếu lâm gắt gao ô n nó cái cổ thời gian từng giây từng phút trôi qua cự hùng thân hình chậm dai thu nhỏ trên thân huy thời gian uống cạn chung trà sau cự hùng đã biến mất mặt đất chỉ để lại một mảnh huyết thủy hô lục thiếu lâm thật sâu thở ra một hơi trên thân t a m mội chân hỏa chậm rãi tiêu tán con cự hùng này mặc dù sẽ chỉ sử dụng băng chi quy tắc nhưng l ụ c thân cường hãn hắn thực lực rõ ràng đạt đến tôn giả cảnh giới nhìn xem trên đất huyết thủy lục thiếu lâm hơi nghi hoặc một chút theo lý mà nói huyết thủy này tại t a m mội chân hỏa thiêu đốt bên giới hẳn là hóa khí mới đối hiện tại thế mà hoàn hảo không chút tổn hại quả thực q á i gì liên tưởng đến trước đó gặp phải thi thể lục thiếu lâm có một cái suy đoán lớn mật hẳn là những huyết thủy này là cái nào đã tử vong thần ma chi trên thi thể máu. cự hùng là huyết thủy hóa hình m à thành lại kế thừa thi thể một bộ phận quy tắc chi lực nghĩ tới đây lục thiếu lâm đang định thu thập huyết thủy không muốn huyết thủy mạnh mẽ động một cái lần nữa biến thành huyết tinh cự hùng bất tử c h i thân lục thiếu lâm s ứ n g sở l ặ n g lặng nhìn xem cự hùng cự hùng hiển nhiên không có chút nào trí tuệ trực tiếp đối với lục thiếu lâm lần nữa phát động công kích cự trưởng gào thét mà đến lục thiếu lâm tay trái khé động thương ảnh lõi lên một thương đâm xuyên qua cự hùng hốc mắt cự hùng không có chút nào cảm giác đau cự trưởng tiếp tục đánh tới bắt cực khai thiên lục thiếu lâm hét lớn một tiếng hữu quyền cùng á n h n h n h n h quyền phong lấp lóe hủy diệt hát quang một quyền đánh vào cự hùng ngực bay ngột tiếng vang thật lớn cự hùng trong nháy mắt vỡ thành vô số huyết tinh bắn tung toé bắt phương lục thiếu lâm hồn lực khé động tại huyết tinh bắn tung toé trong nháy mắt đem tất cả huyết tinh tụ tập tại không trung nhìn xem không trung huyết tinh lục thiếu lâm không có chậm trễ mảy may thời gian lần nữa phát động tam mội chân hỏa bắt đầu bốc cháy lên huyết tinh thời gian uống cạn trung trà sau huyết tinh b i ế n thành huyết thủy lục thiếu lâm không có dừng lại dự định tiếp tục thiếu đốt thấy máu nước biến thành màu lam tinh hạch lục thiếu lâm chậm dai thu hồi t a m g m ộ i chân hỏa t i ê n lặng nhìn chăm chú lên màu lam tinh hạch đợi một hồi gặp tinh hạch không phản ứng chút nào lục thiếu lâm xác định cự hùng đã tử vong tiến lên cầm màu lam tinh hạch vừa mới nắm chặt màu lam tinh hạch lục thiếu lâm trên bàn tay liền lên một tầng xương lạnh đem tinh hạch để vào hệ thống không gian lục thiếu lâm lần nữa đi thẳng về phía trước đi nửa nén hương thời gian lục thiếu lâm rốt cục lần nữa phát hiện một bộ nam tử thi thể thi thể khuôn mặt anh tuấn chỉ có mười mét độ cao mặc dù thân cao không cao nhưng đem so với chức lục lục thiếu lâm t h ế m à không cách nào nhanh chóng tiếp cận thi thể chỉ có thể đ ị n h lấy uy áp từng bước một hướng về thi thể đi đến mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại d ấ u chân thật sâu đến bên cạnh thi thể lục thiếu lâm ánh mắt bị thi thể trường đao trong tay hấp dẫn trường đao tương tự đ ư ờ n g đao trôi đao chính là đầu rồng hình dạng thân đao từ miệng rồng mà ra lục thiếu lâm liếc mắt liền nhìn ra cây đao này là hồng mông trí bảo đem trường đao từ thi thể trong tay lấy ra trên trôi đao khắc lấy hai cái phong cách cổ xưa văn tự lục thiếu lâm nhận nửa ngày cũng không nhận ra đây là chữ gì thời kỳ thượng cổ văn tự hắn không biết cũng bình thường chờ về đi để sư h u n h cùng mộ tiên thánh nhìn xem liền biết. tây đao này lục thiếu lâm tự nhiên là không có ý định luyện hóa hắn vừa vặn thiếu một thanh hảo đao đương nhiên n h ư cuối cùng hồng mông trí bảo không đủ chính mình luyện thành hồng mông trí thể hắn cũng chỉ có thể luyện hóa cũng không thể đem sư huynh p h ệ thần thương luyện hóa đi lục thiếu lâm cẩn thận kiểm tra một lần thi thể cũng là không có phát hiện những bảo vật khác h ồ n lực k h ẽ động lục thiếu lâm tại mặt đất đào ra một cái hố to đem thi thể vùi lấp tại bên trong nếu cầm người ta binh khí tự nhiên cũng muốn để người ta nhập thổ vi an trước đó hai bộ thi thể hắn ngược lại là q u ê n điểm này trở về đi thời điểm lại đem bọn hắn xuống mộ thu hoạch một thanh hồng mông binh khí lục thiếu lâm tâm tình thật tốt đối với vùng chiến trường này cũng càng thêm mong đợi tin tưởng vùng chiến trường này tuyệt đối không chỉ một thanh hồng mông trí bảo tiếp tục đi đến phía trước vừa đi lục thiếu lâm liền đem trường đao nhận chủ giờ phút này tay hắn nắm hai thanh hồng mông trí bảo hăng hái người c ả n giết người thần c ả n giết thần đi về phía trước thời gian uống cạn chung t r à lại là một tiếng gào t h é t chuyển đến thanh em dần dần tiếp cận lục thiếu lâm nhịu nhữ mày còn có huyết thú huyết thú là lục thiếu lâm chính mình đặt tên hắn khẳng định những quái vật này chính là thần ma chi huyết biến thành l ú ngay cổ lục t i ế u lâm cũng không đợi huyết thú tới dưới chân một chút một mặt sát khí hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới phóng đi chừng 460. t h ờ i gian giảm tốc độ chừng 460, t h ờ i gian giảm tốc độ thời gian trong náy mắt một người một thú liền chạm mặt h ỏ a kỳ lân ba lục thiếu lâm nhìn xem trước mặt toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ hết u y thú s ư ớ n g sờ đầu này hết u y thú cực giống kỳ lân toàn thân cũng là do huyết tinh tạo thành đỉnh đầu x ư n g hiệu người khoác lân giáp chiều cao trăm mét chính đầy mắt bạo ngược nhìn xem lục t i ế u lâm lỗ mũi thỉnh t h o n g p h u n ra lễ diễm cảm thụ được hết thú kỳ lân trên thân mánh liệt hỏa chi quy tắc lục t i ế u lâm nhũ mày đối phương liền tinh thông hỏa chi quy tắc muốn dựa vào tam hội chân hỏa đem nó hỏa tan là không thể nào huyết thú kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng tứ chi khé động vạch ra một đạo h n m ảnh trong nháy mắt đến lục thiếu lâm trước mặt há miệng cắn về phía lục thiếu lâm đầu lâu chết lục thiếu lâm mặt không đổi sắc đâm ra một t h ư ờ n g phất một tiếng trường thương trực tiếp đâm vào huyết thú kỳ lân mở ra trong miệng lớn từ sau đầu xuyên lên ra không đợi huyết thú kỳ lân có phản ứng lục thiếu lâm cầm thương cánh tay trái vũ mạnh bành một tiếng đem huyết thú kỳ lân rơi xuống đất mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bảy bụi đất văng khắp n lục thiếu lâm tay phải khai động thần thông chém quang chi l ư ớ i đao phát động chém về phía huyết thú kỳ lân toàn thân sắt na công phu huyết thú kỳ lân liền bị chém làm vô số t h á i tinh hủy diệt h ắ c quang nhìn xem đầy đất huyết sắc t h á i tinh lục thiếu lâm trực tiếp phát động hủy diệt h ắ c quang một đạo h ắ c quang từ đầu thường b ắ n ra bao phủ lại tất cả t h á i tinh tại hủy diệt h ắ c quang bao phủ xuống t h á i tinh chậm rãi m ẫ n d i ệ t biến mất không thấy gì nữa hai mươi mốt sau nửa canh giờ tất cả t á i tinh đều biến mất lần này cũng không có xuất hiện hỏa chi quy tắc tinh hạch tại hủy diệt hát quang cường hãn hủy di lần nữa xông về phía trước hai mươi b ố trước mắt đã vượt qua hơn hai mươi ngày lục thiếu lâm tại thần ma chiến trường không ngừng tìm kiếm lần nữa thu được hơn hai mươi kiện hỗn độn trí bảo năm kiện hồng nông trí bảo trong lúc đó hắn cũng gặp phải mười mấy đầu huyết thú thông qua chém giết thu được bên trên mười viên quy tắc tinh hạch có thủy chi quy tắc tinh hạch thổ chi quy tắc tinh hạch các loại ngược lại là không có gặp phải nắm giữ trí cao quy tắc huyết thú đều là phổ thông quy tắc huyết thú năm kiện hồng nông trí bảo bài trừ chính mình muốn lưu lại trường đao chính là bốn kiện hồng nông trí bảo đại khái còn kém một kiện liền có thể nếm thử ngưng tụ hồng nông trí thể lục thi vọt lên thời gian uống cạn trung t r à lục thiếu lâm phát hiện một bộ thi thể đang lúc lục thiếu lâm dự định tiếp cận thi thể thời điểm một trận từng k i a từng k i a âm thanh từ bên cạnh thi thể truyền ra lục thiếu lâm khẽ nhũ mày lắc một cái trường thường tiếp tục hướng về trước thi thể đi vừa đi hai bước từ thi thể sau thoát ra một đầu thân thể có chút trong suốt dài đến trăm mét hai mắt màu đỏ tươi bạch xà bạch xà hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lục thiếu lâm lưới rắn không ngừng phụt ra hút vào lục thiếu lâm t r o n g mày dừng bước lại mắt lộ cảnh giới tại con bạch xà này trên thân lục t i ế u lâm cảm thấy thời gian quy tắc phải biết thời gian quy tắc chính là trí cao quy tắc chính hắn cũng liền nắm giữ hai thành con bạch xà này rõ ràng so với hắn nắm giữ trình độ cao hơn nhiều ít nhất có chín thành thậm chí khả năng hoàn toàn nắm giữ bạch xà phun mạnh hai lần lưới rắn thân thể bãi xuống trong nháy mắt xông đến lục thiếu lâm trước mặt lục thiếu lâm hồn lực khé động dẫn đầu công kích đánh út về phía bạch xà hồn lực vừa mới t u ô n ra lục thiếu lâm liền đã nhận ra không đối lúc này hồn lực liền như là lâm vào trong vũng bùn lấy tốc độ như rủa hướng về phía trước kéo dài chỉ gặp hắn cánh tay thế mà lấy cực kỳ tốc độ chậm dài hướng lên nâng lên đại khái một phẩy một giây cm dáng vẻ thời gian giảm tốc độ lục thiếu lâm lập tức liền minh bạch chính mình chúng bạch xà thời gian quy tắc không đợi lục thiếu lâm nghĩ ra biện pháp ứng đối bạch xà xà khẩu đại trường lộ ra sắc bén răng nhanh cắn một cái hướng lục thiếu lâm đầu lâu k e n một tiếng bạch xà răng nhanh cùng lục thiếu lâm đỉnh đầu cọ sát ra một giải hòa hoa lấy lục thiếu lâm hôn đ ộ n chi thể bạch xà căn bản không cắn nổi mắt thấy không cách nào cắn động lục thiếu lâm bạch xà đôi rắn bãi xuống một tiếng quất vào lục thiếu l lục thiếu lâm thân thể đột nhiên sau trượt hai chân đem mặt đất trượt ra dài mấy chục thước khé ránh không đợi lục thiếu lâm dừng lại bạch xà thân thể bày xuống lại làm một đôi u quất vào lục thiếu lâm phía sau lưng lục thiếu lâm trong nháy mắt hướng về phía trước đi vòng quanh bạch xà cứ như vậy vừa đi vừa về du động không ngừng dùng đôi rắn rút đấm lục thiếu lâm muốn đem lục thiếu lâm đánh chết của ba lục thiếu lâm hai mắt huyết h ồ n g trên thân cơ b ắ p nổ lên điên cùng bạo lực muốn tránh t h o á t thời gian giảm tốc độ trong khi lực lượng bộ phát đến cực hát lúc tựa hô đột phá một loại nào đó giới hạn thân thể trong nháy mắt tránh thoắt thời lục thiếu lâm gầm lên giận dữ bốn tay đột nhiên rối ra ôm lấy đôi rắn ngón tay trực tiếp chụp tiến vào bạch xà trong thân thể cho l á o tử c h ế t ba bốn tay vung mạnh lục thiếu lâm ôm đôi rắn cùng mánh đập trên mặt đất bảnh không phải mới vừa rút rất thoải mái thôi ba b ả n h hiện tại thế nào b ả n h b ả n h b ả n h ba chết chết c h ế t ba lục thiếu lâm điên dại bình thường giống to không ngừng đem bạch x à n nện tại mặt đất mỗi nện một chút mặt đất liền xuất hiện một đầu dài trăm thước mười mấy mét sâu khe ránh trọn vẹn đập thời gian uống cạn trung trả lấy lục thiếu lâm làm trung tâm xuất hiện một cái trăm mét phạm vi hô sâu lúc này bạch xà đã bị n xùi lục ơ trên mặt đất. l thiếu lâm cũng rốt cục phát tiết xong lửa giận phát động thiên phú tam hội chân hỏa toàn bộ hố sâu bao phủ tại trong ngọn lửa、17. sau nửa c a n h giờ trong hố sâu hỏa diễm chậm rãi tiêu tán lục thiếu lâm mặt không thay đổi nhặt lên trên đất một viên tinh hạch màu trắng tại viên tinh hạch này bên trong lục thiếu lâm cảm nhận được thời gian dài quy tắc chi lực độ tốt lục thiếu lâm mỉm cười chính mình hoàn toàn có thể thông qua hấp thu viên tinh hạch này bên trong thời gian quy tắc đến đề cao thời gian của mình quy tắc nắm giữ độ đem tinh hạch để vào hệ thống không gian lục thiếu lâm một bước nhảy ra hố sâu hướng về khi trước phát hiện thi thể đi đến đi vào bên cạnh thi thể lục thiếu lâm sắc mặt vui mừng hắn liếc mắt liền nhìn ra bộ thi thể này binh khí trong tay chính là hồng mông trí bảo thanh này hồng mông binh khí là một thanh cự kiếm toàn thân màu vàng thân kiếm như cánh cửa đồng bình thường đủ lục thiếu lâm cười ha ha một tay lấy cự kiếm thu nhập hệ thống không gian hồn lực khẽ động đem thi thể vùi lấp quay người hướng về con đường lúc đến trở về không cần tìm kiếm thi thể lục thiếu lâm tốc độ toàn bộ triển khai xúc điện thành thốn phía dưới hai bước liền đạt tới phát hiện trước nhất hai bộ thi thể bên cạnh hồn lực t u ra lục thiếu lâm đem hai bộ thi thể vùi lấp từ hệ thống trong không gian lấy ra thần ma làm cho hắn đương nhiên sẽ không tại cái này thần ma chiến trường bế quan tu luyện nơi này không biết còn có bao nhiêu huyết thú bế quan cũng không an toàn t r â n nguyên tràn vào lệnh bài thần ma làm cho đột nhiên phát ra một đạo quang mang bắn về phía không trung theo quang mang chậm rãi tiêu tán không trung xuất hiện một đạo cổng truyền thống lục thiếu lâm bay đầu nhìn một cái vô biên vô tận thần ma chiến trường giải trừ pháp thiên thượng địa dưới chân một chút trong nháy mắt xông vào trong cổng truyền thống nơi này bảo vật đông đảo hắn sẽ còn trở lại chương bốn quy tắc tri hạch chương bốn quy tắc tri hạch trong hư không một cánh cửa đột nhiên xuất hiện lục thiếu lâm từ trong cánh cửa xông ra ngắm nhìn một phía lục thiếu lâm phát hiện chính mình đang đứng ở lúc trước rời đi vị trí cũng chính là thiên nguyên thượng giới chỗ chỗ hư không theo hắn xông ra cửa hư không môn hộ i chậm dãi biến mất không thấy gì nữa lục thiếu lâm phát động lực lượng không gian một khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện nối thẳng thiên nguyên thượng giới dưới chân một chút lục thiếu lâm tiến vào trong khe hở hai mươi mốt thiên nguyên thượng giới lục thiếu lâm từ trong cái khe đi ra xác định một chút phương vị của mình một bước phóng ra thần thông xúc địa thành thốn phát động trong nháy mắt đến trần võ môn trên không nhìn phía giới đệ tử nối liền không dứt chân võ môn l tiến vào bên trong trong không gian đi vào bên trong không gian võ thánh điện gần ngay trước mắt lục thiếu lâm một bước đến võ thánh điện cửa chính không đợi hắn gõ cửa cửa lớn ầm vang mở ra nhạc tiên hành mộ lăng vân bá hạ ba người đồng thời đi ra ba người khắp khuôn mặt là dáng t ư ơ i cười vui mừng nhìn qua lục thiếu lâm sư minh mộ tiên thánh bá hạ tiền bối lục thiếu lâm chắp tay thi lễ ha ha ha ha sư đ ệ bình an trở về thật đáng mừng nhạc tiên hành phong khoáng cười to thanh chấn bắt phương lục tiểu hữu người hiền tự có thiên tướng bá hạ mỉm cười gật đầu lục tiểu tự có thể thu tập được đầy đ ủ hồng mông trí bảo mộ lăng vân cười hỏi thu tập được. lục thiếu lâm cười gật đầu sư đệ nghỉ ngơi trước một ngày dưỡng đủ tinh thần ngày mai lại đi bế quan đột phá nhạc thiên hành nói thẳng sư m ì n h hay là nhanh chóng bế quan tốt bất quá trước khi bế quan có một chuyện cần thỉnh giáo các ngươi đây là ta tại thần ma chiến trường đánh giết huyết thú lấy được tinh hạch bên trong ẩ n chứa đại lượng quy tắc chi lực không biết đây là vật gì lục thiếu lâm xuất ra một viên ẩ n chứa thủy chi quy tắc tinh hạch hỏi ân quy tắc chi hạch nhạc thiên hành chừng lớn hai mắt đúng là quy tắc chi hạch đây chính là tu luyện đột phá trí bảo mộ lăng vân nhẹ gật đầu sư đệ quy tắc này chi hạch có thể trực tiếp hấp thu bên trong quy tắc đột phá v lục thiếu lâm có chút đáng tiếc đạo hắn trong nháy mắt liền nghĩ tới thiên nguyên thượng giới diễn đế tử đế cùng bạch đế tử đế lĩnh ngộ là thủy chi quy tắc chính mình vừa vặn có vài mai bạch đế lĩnh ngộ là băng chi quy tắc chính mình cũng có vài mai duy chỉ có không có lựa chi quy tắc tinh hạch thương đế chỉ sợ không có khả năng đột phá tới võ tiên hỏa diễn quy tắc tri hạch lão mộ Ta nhạc ớ trước được đ có buộc không khi phát i h không phải i ngươi ế n thiên ừ n g c ế m một được v i hành a hay sao. diễm chi thiên quy tắc Nhạc h nhìn về phía mộ lăng vân làm sao ngươi biết mộ lăng vân mưu nhữ mày ngươi đừng quản ta là thế nào biết đến hiện tại sư đệ ta cần ngươi tranh thủ thời gian lấy ra nhạc thiên hành gian trá c ư ờ i một tiếng ta nói nhạc mã phu ngươi để cho ta lấy ra ta liền lấy ra đến ta không muốn mặt mũi thôi lại nói ta tại sao phải nghe lời ngươi mộ lăng vân khinh thường cười một tiếng mộ phân lang ngươi đừng quên đây là nơi nào đây là võ thánh điện địa bàn của lão tử ngươi tiên thánh cũng đã hủy không lấy ra lão tử trực tiếp đưa ngươi đuổi đi ra nhạc thiên hành mắt hổ trừng một cái quắt to nhạc mãng phu năm chán lục thiếu lâm ngơ ngác nhìn xem hai người lẫn nhau phun lục tiểu hữu không cần kinh ngạc ta ở chỗ này cũng ở một đoạn thời gian nhạc võ thánh cùng mộ tiên thánh mỗi ngày đều muốn đấu đấu võ mồm bá hạ vừa cười vừa nói thì ra là thế lục thiếu lâm nhẹ gật đầu l ặ n g lặng nhìn xem hai người đối với phun thời gian uống cạn chung t r à sau hai người ngừng lại sau cùng kết cục là nhạc thiên hành phun thắng tiểu tử cho ngươi mộ lăng vân run tay ném qua đến một viên m à lửa đỏ tinh thạch sứ đệ ngươi không phải tám đạo quy tắc đều đã viên mãn sao còn muốn quy tắc chi hạch làm gì đây cũng không phải là thời gian quy tắc c h i hạch nhạc thiên hành nghi hoặc hỏi sư minh tại giới này ta có ba vị bằng h i ệ u đã đến v õ đế chi cảnh phân biệt tu luyện là hỏa c h i quy tắc v ă n g c h i quy tắc cùng thủy c h i quy tắc ta muốn lấy đem quy tắc c h i hạch cho bọn hắn đưa đi nếu bọn họ có thể đột phá cũng có thể tăng lên chúng ta bên này chiến lược lục thiếu lâm giải thích nói thì ra là như vậy nhạc thiên hành nhẹ gật đầu lục tiểu hữu ngươi có thể nhận biết một tên gọi chân ngạo phụ nữ tu sĩ bá hạ đột nhiên mở miệng hỏi nhận biết là của ta thuộc hạ một chồng tiền bối đi qua lớn linh thế giới lục t i ế u lâm hỏi ngược lại bá hạ khẽ gật đầu đem bọn hắn chê tắc cảm ứng pháp khí sự tình nói ra bởi vì chân n ạ o phụ là lớn linh thế giới người mạnh nhất cảm ứng pháp khí tự nhiên bị bá hạ giao cho nàng ở trên người nàng bá hạ cảm ứng được lục thiếu lâm khí tức liền hỏi thăm một chút nàng là phủ nhận biết lục thiếu lâm hai người liền nói chuyện với nhau một phen quả nhiên gừng càng già càng tay tiền bối các ngươi làm rất là chu toàn lục thiếu lâm vừa cười vừa nói có trải rộng tất cả thế giới cảm ứng pháp khí chỉ cần ma thiên phát động công kích bọn hắn liền có thể biết ma thiên tại thế giới kia chúng ta cũng chỉ có thể làm đến dạng này ta thành phí linh lão mộ hồn thể bị hao tổn nghiêm trọng chỉ có ba đạo bạn còn có thể đạo chi nhạc thiên hành lắc đầu sư minh nói quá lời ngài giúp đỡ ta cực lớn lục thiếu lâm trầm giọng nói ra bốn người tiếp tục hàn huyên một hồi lục thiếu lâm liền cáo từ rời đi h ắ n muốn đem quy tắc c h i hạch đưa đến thương đế tử đế bạch đế trong tay rời đi bên trong không gian lục thiếu lâm một bước đã đến liệt diễm tông trên không phóng xuất ra tự thân một kia khí thức không đến một lát một đạo màu l ử a đỏ thân ảnh cực tốc tiếp cận thiếu lâm làm sao có dành đến lao phu nơi này đến mời vào bên trong thương diễm rừng ở lục thiếu lâm trước mặt cười ha ha nói không được lần này đến đây là cho thương đế ngươi đưa quy tắc tri hạch lục thiếu lâm lắc đầu xuất r a viên kêu hỏa diễm quy tắc c h i hạch đưa tới đây là ba thương diễm hai mắt trở lên chăm chú nhìn tinh hạch thân là hỏa chi quy tắc người tu luyện hắn có thể cảm ứng được viên tinh hạch này bên trong lần chứa đại lượng hỏa chi quy tắc đây là hỏa diễm quy tắc c h i hạch có thể hấp thu bên trong quy tắc đột phá không cần từ từ cảm ngộ quy tắc lục thiếu lâm giải thích nói cái này thiếu lâm trước người đưa lão phu thọ nguyên quả lần này lại đưa chân quý như thế đồ vật lao phu nhận lấy thì ngại thương diễm một mặt hộ thẹn thương đế cứ việc nhận lấy khả năng không lâu sau đó liền sẽ có một trận đại nạn thực lực chúng ta càng mạnh càng có thể khiến người ta tộc còn sống só hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể trăm phần trăm chiến thắng ma tiên như mình b ạ i nhân tộc cường giả càng nhiều liền càng có một tia sống sót hy vọng đại nạn ra sao đại nạn thương diễm lập tức hỏi chỉ là khả năng cũng không phải là nhất định lục thiếu lâm cười nói nếu có cần phải lao phu địa phương cư mở miệng lao phu định kiệt lực tương trợ thương diễm trầm giọng nói ra top ba lục thiếu lâm nhẹ gật đầu đem tinh hạch giao cho thương diễm hai người lần nữa hàn huyên vài câu lục thiếu lâm liền cáo từ rời đi hắn còn muốn tiến về ngọc thủy cung cùng hàn băng cốc một bước phóng ra lục thiếu lâm liền đến ngọc thủy cung trên không ngọc thủy c u n g vẫn như cũ cảnh sát yêu mỹ chín tầng tháp cao cao cao đứng vững chương 462, võ thánh viên mãn chương 462, võ thánh viên mãn lục thiếu lâm bay tới chín tầng trên tháp cao chậm rãi phóng xuất ra một tia khí tức khí tức vừa mới t ả n ra chín tầng cửa sổ đột nhiên mở ra một thân màu xanh ra trời sĩ nữ phục tử thanh niên chậm rãi bay ra lâm đế t ử thanh niên nhoẹn miệng cười có chút túi thân tử đế lục thiếu lâm chắp tay thi lễ lâm đế mời vào bên trong một lần tử thanh niên đưa tay hư dẫn chỉ hướng trong tháp cao không được hôm nay tới đây là cho tử đế ngươi đưa một vật lục thiếu lâm mỉm cười nói lấy tay từ hệ thống không gian lấy ra một viên thủy chi quy tắc tinh hạch đây là tử thanh niên nhìn xem lục thiếu lâm trong tay tinh hạch nghi hoặc hỏi đây là thủy chi quy tắc tinh hạch bên trong lẩn chứa đại lượng thủy hệ quy tắc chi lực có thể trực tiếp tiến hành hấp thu thật to giảm bớt lĩnh ngộ quy tắc chi lực thời gian lục thiếu lâm cười giải thích nói cái này quá quý giá tử thanh niên lắc đầu từ chối nhã nhặn tử đến ó i quá lời thương đế ta cũng đưa một viên hỏa d i ễ m quy tắc chi hạch viên này thủy hệ quy tắc chi hạch ngoại trừ ngươi cũng không có người khác có thể dùng ta tu luyện trong quy tắc cũng không có thủy chi quy tắc quy tắc l vừa mới nói một câu trước mắt liền không có lục thiếu lâm thân ảnh tử đế cứ việc nhận lấy ít ngày nữa chúng ta nhân tộc có thể sẽ có một trận đại chiến có thể tăng lên một phần thực lực là một phần lục thiếu lâm thanh âm đột nhiên ở tại vang lên bên hai t ử thanh niên hơi xứng sở lập tức ánh mắt đột nhiên biến đổi cầm thật chặt tinh hạch quay người về tới trong tháp mười lăm g i đi ngọc thủy cung lục thiếu lâm lại tới hàn bangkok cùng bạch thủy hàn đối thoại liền đơn giản rất nhiều đem b ă n g chi tinh hạch giao cho hắn nói cho hắn biết ngày sau có thể sẽ có đại chiến đối phương nhẹ gật đầu trở về cái đến lúc đó gọi hắn liền xong việc ba viên quy tắc chi hạch đưa xong sau lục thiếu lâm một bước đến chân võ môn trên không tiến vào bên trong không gian tại võ thánh điện cùng nhạc thiên hành nói một tiếng liền bắt đầu bế quan phòng bế quan bên trong lục thiếu lâm ngồi xếp bằng từ hệ thống trong không gian lấy ra nam kiện hồng nông trí bảo hắn cũng không tính t r ư ớ c nếm thử quy tắc thành thánh quy tắc thành thánh sự không chắc chắn quá cao như chính mình cắm ở chuyển hóa thánh lực một cửa ả i kia coi như xong đời hay là n ụ c thân thành thánh càng đáng tin cậy một chút nhìn trước mắt nam kiện hồng nông trí bảo lục thiếu lâm tâm thần khé động toàn lực phát động kim chi quy tắc bao phủ lại nam kiện hồng nông trí bảo hồng nông trí bảo không thể phá vỡ chính là lục thiếu lâm cũng vô pháp trực tiếp phá hủy. chỉ có thể lấy kim chi quy tắc chậm rãi thẩm thấu trong đó tiến hành luyện hóa đây là cái này năm kiện hồng mông trí bảo là trạng thái vô chủ nếu là đã nhận chủ muốn đem bọn chúng luyện hóa đó là muôn vàn khó khăn hai mươi mốt trước mắt chính là năm ngày lúc này phòng bế quan bên trong năm kiện hồng mông trí bảo đã biến thành năm đám kim quang kim quang không ngừng bị lục thiếu lâm hút vào thể nội lục thiếu lâm thân thể chậm rãi cường hóa lấy hướng về hồng mông chi thể chuyển hóa tại lục thiếu lâm chuyển hóa hồng mông chi thể lúc cái nào đó hoang vu không người trong tiểu thế giới ngồi xếp bằng trên núi cao ma thiên đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt bắn ra vạn trượng huyết quang ha ha, ha, ha, ha. bản tọa rốt c ụ c khôi phục ba ma thiên nhất phi trùng thiên lăng không hư lập cùng thiếu không thôi lục tiểu hữu liền để bản tọa nhìn xem ngươi bây giờ ở nơi nào ma thiên âm l ã n h cười một tiếng cong lại tính toán đứng lên ân lại có thể có người che đậy thiên cơ ma thiên hơi nhúng m ẩ y hắn cũng không biết bá hạ đồng dạng tinh thông phép tính đã sớm tại thiên cơ bên trong che giấu lục thiếu lâm hành tung thôi cái kia coi như tính thế giới kia sinh linh nhiều nhất ma thiên lần nữa tính toán đứng lên lần này tương đương thuận lợi trong chốc mắt liền hoàn thành phép tính long đẳng thế giới sáu tỷ người ha ha ha ha trời trợ giúp ta cũng ma thiên ngửa mặt lên trời cười to vung tay lên một cái một cái không gian thông đạo lập tức thành hình thẳng tới long đẳng thế giới mười bảy võ thánh điện phòng bế quan lục thiếu lâm trước mặt kim quang đã bị hấp thu hoàn tất nó thân thể đang đứng ở chuyển hóa giai đoạn sau cùng theo sau cùng chuyển hóa hoàn tất lục thiếu lâm trên người kim quang đột nhiên nội liễm hai mắt chậm rãi mở ra trong mắt tử kim chi quang c h à n ngập nắm chặt lại s o n g quyền lục thiếu lâm gọi ra bảng hệ thống lúc này bảng hệ thống là tính danh lục thiếu lâm nguyên điểm hai m ư ơ sáu sáu tám t r m tám tám cảnh giới võ đạo võ thánh viên mãn n ụ c thân thành thánh linh hồn cường độ mười thành có thể tiếp nhận mười thành quy tắc chi lực thể chất đấu chiến thánh thể hồng mông trí bảo cường độ thiên phú khai thiên chi lực bất phôi kim thân ba đầu sáu tay pháp thiên tự địa tam ngội chân hỏa mê hoặc tâm linh cách không ngự vật tà độc bất xâm hoàn mỹ liếp tức bất tử chi thân thần lôi che thể vượt giới xuyên thẳng qua thần hồn bất diệt thân thông xúc điệu thành thốn chém quang chi l ư ớ i đao hủy diệt thượng ý bắt cực khai thiên lôi thần con mắt vạn dặm truy tùng khống hồn hóa phách nhìn xem trên bảng võ thánh viên mãn lục thiếu lâm n ử a mặt lên trời cười to hắn rốt cục đạt đến thánh cảnh trước mắt đã biết cảnh giới tối cao, võ thánh trong đại điện nhạc thiên hành mộ lăng vân bá hạ ba người ngay tại luận đạo ba người trước mặt là một cái cự đại mâm tròn trên mâm tròn khắc lấy đại lượng số hiệu chính giữa vị trí có bắt đầu xoay tròn kim đồng hồ đột nhiên kim đồng hồ đột nhiên lóe lên hồng quang chỉ hướng trên mâm tròn một cái số hiệu ba người trong nháy mắt đi vào mâm tròn bên cạnh sắc mặt nặng nghề nhìn về phía kim đồng hồ chỉ số hiệu một n sáu s á sáu đây là thế giới kia nhạc thiên hành trong này mở m i ệ n g hỏi là long đ ằ n g thế giới mộ lăng vân trầm giọng trả lời sư đệ còn chưa xuất quan chúng ta không có khả năng tùy tiện tiến đến cái g à y phải trăng trực tiếp từ bỏ long đẳ nhạc thiên hành nhìn về phía mộ lang vân cùng bá hạ nhạc võ thánh liền để ta tiến đến long đẳng thế giới kéo dài một phen ta phòng ngự coi như có thể hẳn là có thể kéo dài ma thiên một trận bá hạ nhẹ nhàng nói ra ánh mắt trong bình tĩnh lại dẫn một tia kiên định cử động lần này không ổn bá đạo bạn ngươi mặc dù là bàn thánh nhưng thánh cấp chi uy kinh thiên động địa không phải bá đạo bạn ngươi có thể tiếp nhận hay là từ bỏ vùng thế giới này tin tưởng sư đệ cũng sắp xuất quan nhạc thiên hành trực tiếp bắt bỏ đối với bọn hắn những n à y đã từng thánh cấp cứng giả tự nhiên biết thánh cấp lợi hại không chút nào khoa trường thánh cấp phía dưới đều là sâu kiến dù là chính là bàn cũng g á n h không được t h á n h cấp một kích toàn lực ba người lâm vào trầm mặc l ặ n g lặng nhìn xem trên mâm tròn kim đồng hồ sắc mặt nặng nề đến cực điểm sư m i n h mộ t i ê n thánh bá t i ê n bối các người đều tâm lấy khuôn mặt làm gì đang lúc ba người không biết như thế nào cho phải thời điểm một đạo tiếng cười từ cửa ra vào chuyển đến sư đệ lục tiểu tử lục tiểu hữu ba người đồng thời kinh hô nhìn về phía cửa đại điện cửa đại điện lục thiếu lâm chính một mặt ý cười đi đến sư đệ có thể đột phá nhạc t i ê n hành dẫn đồ hỏi một mặt mong đợi nhìn chằm chằm lục thiếu lâm hai người khác cũng là đầy mắt mong đợi nhìn về phía lục thiếu lâm ha ha, ha, ha. tự nhiên là đột phá bây giờ ta lấy lục thân thành thánh thành cựu hồng mông chi thể lục thiếu lâm cười ha ha quá tốt rồi sư đ ệ ma thiên hành tung đã bại lộ hắn bây giờ tại long đẳng thế giới bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn nhất định là khôi phục thực lực không phải vậy sẽ không đối với dưới thế giới tay nhạc thiên hành túc vừa nói ân ma thiên tại long đẳng thế giới lục thiếu lâm hơi s ữ n g sở chính mình cái này vừa xuất quan ma thiên liền xuất hiện đúng vậy thiên mệnh quận vừa mới chỉ hướng long đẳng thế giới nhạc thiên hành trả lời ha ha ha tới tốt lắm ta cái này tiến về long đẳng thế giới lục thiếu lâm cười lạnh thân ả n h đột nhiên biến mất ngay tại chỗ lao nhạc dựa theo ma thiên tác phong trước sau như một hắn thủ đoạn âm hiểm sẽ không thiếu có phải hay không điều động một nhóm cao tầng chiến lược tiến đến hiệp trợ lục tiểu tử mộ lăng vân mở miệng h ỏ i ân đi xem một chút cũng tốt bá đạo bạn việc này liền muốn làm phiền ngươi tiến về trợ giúp chiến lược ít nhất phải đạt tới võ vương cảnh giới nhạc thiên hành trọng trọng gật đầu nhìn về phía một bên bá hạ ta cái này xuất phát bá hạ thân hình k h ẽ động trong nháy mắt biến mất tại trong đại điện chương bốn chính nghĩa thì được ủng hộ chương bốn chính nghĩa thì được ủng hộ long đẳng thế giới ma thiên lăng không hư lập sau lưng mười không không không trượng ma ảnh đỉnh t i ê n lập điện cảm ứng đến trong thế giới vô số sinh linh sợ hãi ma thiên quảng tiếu không chỉ k héo lộ a ma thiên tiểu nhi ngươi tại cái này cười ngây ngô cái gì chẳng lẽ tẩu hòa nhập ma đang lúc nó vô cùng đắc ý lúc một đạo không gian thông đạo trong nháy mắt xuất hiện lục thiếu lâm từ trong thông đạo xung ra nhìn xem quảng tiếu không chỉ ma thiên phất phất tay lục thiếu lâm ba ma thiên sắc mặt trong nháy mắt biến đông trầm gắt gao nhìn chằm chằm lục thiếu lâm ra ra ở đây lục thiếu lâm n h t miệng cười một tiếng lục thiếu lâm đừng tranh đua miệng lưới bản tọa còn chưa đi tìm ngươi, ngươi ngược ơ i n g ư lại là đưa mình tới cửa tự tìm đường chết hôm nay ngươi đi không được ma thiên mắt lộ sát cơ ân câu nói này làm sao quen như vậy ma thiên tiểu nhi ngươi đoạt lao tử lời kịch lục thiếu lâm hay tay vung lên trong tay xuất hiện trường thương cùng trường đao cho bản tọa chết ma thiên đại quát một tiếng sau lưng vạn trượng ma ảnh n h ấ t t r ư ờ n g hướng về lục thiếu lâm đỉnh đầu đập xuống như là thái sơn áp đỉnh trước mắt đã áp sát bắt cực khai thiên lục thiếu lâm trong nháy mắt mở ra pháp thiên tự địa thần lôi che thể ba đầu sáu tay đưa tay một quyền đánh phía tự trưởng quay một tiếng vang động trời c ự trưởng bị trực tiếp đánh tan lực lượng cường hãn đem không gian đều đánh ra một cái lôi thủng lục thân thành thánh ba ma thiên mở miệng kinh hô con ngươi đột nhiên co r ụ t lại lục thân thành thánh võ giả khó chơi nhất đánh cũng đánh không chết chỉ có thể cùng tốn hao có kinh h ỉ hay không có n g o ạ i ý m u ố n không lục thiếu lâm cười chào phúng đạo lục thiếu lâm ngươi thật sự cho rằng thân thể ngươi thành thánh bản tọa liền lấy ngươi không có cách nào bản tọa sớm đã ở đây bố trí xuống trận pháp khóa thân trận lên ba ma thiên âm lánh cười một tiếng đưa tay vung lên một đạo màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt bao phủ lại phương viên vạn dặng ha ha, ha, ha. Khóa thần chính trận lục à nào đỉnh trận không thánh không triển. pháp, phải cách thi cấp cấp l thiếu lâm ngươi thật sự cho rằng bản tọa khóa thần trận là bài trí ở đây trong trận pháp hết thể quy tắc chi lực đều không thể dùng bản tọa không muốn lãng phí thời gian cùng ngươi tốn hao chờ bản t ọ a trở về lại tốn thời gian giết n g ư ơ i ma thiên khinh thường cười một tiếng thân hình loay lên trong n g á y mắt bay đến trận pháp bên ngoài hắn m ạ i lại lục thiếu lâm đạp mạnh hư không trong n g á y mắt đi vào màn ánh sáng màu đen chỗ bắt cực k hai thứ ba q u á t to một tiếng lục thiếu lâm bốn cái nắm đấm theo thứ tự đánh vào trên màn sáng bánh ba một tiếng vang thật lớn màn sáng kịch liệt sóng gió nổi lên bởi vì quyền nhanh cực nhanh bốn tiếng hợp thành một tiếng làm sao có thể ma thiên kinh hô một mặt chân kinh sau lưng ma ảnh đột nhiên xoể bàn tay ra chống đỡ tại ánh sáng mộ bên trên ma khí điên cùng tràn vào mặc dù lục thiếu lâm tại khóa trong thần trận không cách nào sử dụng quy tắc trí lực nhưng hắn lực lượng bản thân đã đạt đến kinh tế hai tục cảnh giới nhiều như vậy công pháp luyện thể cũng không phải l u y ệ n không cho lão từ mở lục thiếu lâm lần nữa hét lớn lại là bốn q u y ề n đánh vào màn sáng cùng một đốt vanh xong trường thương cùng trường đao lại một lần điểm vào trên màn sáng màn sáng lần nữa sóng gió nổi lên hai người lâm vào trong g i à n g co lục thiếu lâm điên cùng công kích trận pháp ma thiên thì là toàn lực duy trì trận pháp liên tục không ngừng mà tiếng nổ lớn rung khắp thiên đ i ệ thời gian uống cạn chung trà sau ma thiên gặp lục thiếu lâm không có chút nào mỏi mệt g i t a y tế ra một mặt mạ p h i đi ma thi Ma phiên đón gió mà phiên gió đón lục ớ lớn n lên, trong ngáy mắt hóa thành ngàn mét lớn nhỏ, trồng tuân lên l mắt mét tử khuất bầu trời. ra. hóa hư Che Ha ha ha ha. vô số quỷ bầu cờ thiếu lâm ngươi coi như c u ố n lấy bản tọa thì như thế nào bản tọa một dạng để hư quỷ tiến đến vì bản tọa thu thập huyết đ ụ c linh hồn vùng thế giới này nhân tộc tất diệt ma thiên mở miệng cười to mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn về phía lục thiếu lâm làm ni n h ư ba cho láo tử phá ba lục thiếu lâm giận dữ sáu tay trực tiếp biến mất không thấy gì nữa điên bùng đánh vào trên màn sáng ha ha ha ha đi thôi đem vùng thế giới này tất cả nhân tộc huyết n ụ c cùng linh hồn m a về Ma thiên lục võ thánh thiên nguyên thượng giới liệt diễm tông thương diễm mang theo môn hạ đệ tử đến đây trợ chiến ngọc thủy cung tử thanh niên mang theo môn hạ đệ tử đến đây trợ chiến hàn băng cốc bạch thủy hàn mang theo môn hạ đệ tử đến đây trợ chiến huyền quang tự mười lăm cả đám ảnh chính là thiên nguyên thượng giới cường giả dẫn đầu ba người là thương đế thương diễm tử đế tử thanh niên bạch đế bạch thủy lạnh không đợi lục thiếu lâm kịp phản ứng lại một cái đường hầm hư không xuất hiện đại lượng thân ảnh từ trong thông đạo xung ra người cầm đầu là một thân mặc quần trắng nữ tử mỹ mạo công tử lớn linh thế giới hợp hoàn tông chân ngạo p h ù mang theo môn hạ đệ tử đến đây trợ chiến thuận tiên tông vệ kỳ nước mang theo môn hạ đệ tử đến đây trợ chiến mười ba đường hầm hư không k h ô ngừng n g xuất hiện lục đạo hữu hồn giới thánh hồn điện tiêu hãn mang theo môn hạ đệ tử đến đây trợ chiến lâm vương đại hạ thế giới hạ chân tô ly nguyệt ngân thần đến đây trợ chiến mười hai sáu nhìn xem ngoài trận pháp từng cái thân ảnh quen thuộc lục lục thiếu lục chiến thắng này thì vạn thế thái bình bại thì sinh linh đ ổ thán ngẫm lại riêng phần mình sau l ư n g thân nhân bằng hưu trận chiến này từ chiến ba lục thiếu lâm n g ử a mặt lên trời hét lớn thanh chấn thương khung từ chiến từ chiến từ chiến ngoài trận tất cả mọi người mở miệng gầm thét xông về vô tận hư quỷ chiến đấu hết sức căng thẳng một đám phế vật tôi h ma thiên cười lạnh một chỉ ma phiên một đầu k i ự u vĩ hư quỷ mang theo mấy chục con bát vi thất vĩ hư quỷ từ trong cờ sông ra lục tiểu hưu cùng nhau công kích trận pháp ba gấm lên giận dữ đột nhiên chuyên g a chỉ gặp không gian trong nháy mắt xuất hiện một cái hang lớn bá hạ thân thể khổng lồ bọc lấy kim quang vọt tới hắc mộ lục thiếu lâm dịch c h u y ể n t ứ c thời lách mình đi vào va i chạm điểm đau thương q u y ề n quần bạo anh ra g i a n g dác một tiếng màn sáng trong nháy mắt p h á thoái bá thiên bối những cái tiêu cựu vĩ bắt vĩ hư quỷ liền giao cho ngươi trận pháp bị phá lục thiếu lâm đối với trước mặt bá hạ nhanh chóng nói ra nói xong quay đầu phóng tới ma thiên đầy mắt sát khí ma thiên cho láo tử chết bắt cực khai thiên ba một bước đến ma thiên bên người lục thiếu lâm chọn quyền điên cùng anh ra ma thiên t r o mày trong nháy mắt lư lại không có nhập ma ảnh thể nội bành bành Vô theo ậ n sóng xung k í c mang t h lực lượng đánh hủy diệt đánh vào ma ảnh thiên r ê n t â n ảnh bên n ma g o à thân tư tung. Ma ảnh thể t khí ảnh h nội ma Ma ma bay i bây tay, một thanh trường kiếm màu đỏ xuất 464, 464, động ỏ ngóm hiện trong Trưng điên cuồng công. Trưng điên cuồng công. thiên ma xuất tại tay. Theo đối đối ở 464, 464, tác ma ảnh trong tay cũng là xuất hiện một thanh ma khí tạo thành trường kiếm màu đỏ ngỏm ma thiên chỉ kiếm vung lên ma ảnh tùy theo cự kiếm quét ngang chém về phía phía trước lục thiếu lâm lục thiếu lâm ánh mắt ngưng tụ trên thân t ă n ngội chân hỏa thần lôi màu tím phóng lên tận trời dưới chân một chút thân hình cao tốc xoay tròn như là như đạn pháo chui hướng ma ảnh bên trong ma thiên Xì x c tiếng vang không ngừng chuyên r a thần lôi cùng chân hỏa không ngừng tịnh hóa ma khí lục thiếu lâm trực tiếp xuyên qua ma khí đi tới ma thiên bên người ma thiên giật mình trong tay chu tiên kiếm nói lên đâm về lục thiếu lâm đầu lâu lục thiếu lâm tránh đều không tránh tay trái khé động một thương đâm về ma thiên ngực ban g một tiếng văng dọn chu tiên kiếm trực tiếp bị lục thiếu lâm cái chán bắn ra đâm về ma thiên ngực trưởng thương thì là bị ma thiên bên ngoài thân huyết quang ngăn chở thiên lôi diệt thế ba lục thiếu lâm mở miệng hét to trên thân lôi quang đột nhiên nổ tung, đánh phía bốn phương ầm ầm lôi bạo âm thanh không ngừng v a n g lên ma ảnh tại lôi quang u a n h tạc bên dưới trong nháy mắt tan giã hóa thành vô số hắc khí không có nhập ma thiên thể bên trong lục thiếu lâm bốn tay dội ra như tiềm điện bắt lấy ma thiên hai cánh tay ma thiên cánh tay huyết quang đại phóng ma thiên tiểu nhi nơi đây chiến trường quá nhỏ lão tử mang người đến hư không đánh cái thông khoái lục thiếu lâm tàn bạo cười một tiếng lộ ra rét lạnh cưng nhà lập tức bà vai nhoáng một cái một khe hở không gian xuất hiện không đợi ma thiên kịp phản ứng nắm lấy ma thiên liền xông vào vết n ư ớ bên trong、14. mắt tôi xâm lại hai người liền đến trong vô tận hư không lúc này ma thiên hai tay trong nháy mắt hóa thành xương mù màu máu trực tiếp thoát ly lục thiếu lâm không chế lách mình thối lui đến t r ă m thức bên ngoài lục thiếu lâm liền để ngươi nhìn một chút b ả n tỏa chân thân ma thần thân thể ma thiên hét lớn thân hình cấp tốc b i ế n lớn mặt ngoài thân thể xuất hiện màu đỏ thấm lớp biểu bì trong tay chu tiên kiếm cũng theo đó b i ế n lớn thời gian trong nháy mắt ma thiên liền biến thành ngàn mét độ cao toàn bộ thân thể hiện ra màu đen đỏ bao trùm lấy như là áo giáp bình thường lớp biểu bì đỉnh đầu sáu cái sừng phóng lên tận trời bộ mặt đã hoàn toàn không có hình người một đôi huyết sắt răng n a n h từ k h ỏ miệm lộ ra tứ chi hiện ra l sau lưng một đầu cái đuôi to lớn không ngừng lay động cái đuôi đỉnh chóp là ba lang hình thỉnh thoảng lấp l ó e huyết quang lục thiếu lâm hôm nay là tử kỳ của ngươi ba ma thiên lợi trào chỉ hướng lục thiếu lâm thanh âm k h à n giọng chấm thấp ngươi con mẹ nó thật là xấu lao tử sẽ không chết nhưng ngươi nhất định phải chết lục thiếu lâm cười lạnh một tiếng phát động p h á p thiên tượng địa thân thể trong nháy m ắ t hóa thành ngàn mét độ cao trong tay phệ thần thương cùng đầu dòng đao tùy theo biến lớn cho lao tử chết biến thân h o à t tất lục thiếu lâm dẫn đầu phát động công kích một bước vọt tới ma thiên phía trên trong tay p ệ thần thương cùng đầu dòng đao cồn đệ xuống ma thiên thân hình khai động lục thiếu lâm trong nháy mắt biến nệ là đâm đ a o thương đâm thẳng ma thiên lồng ngực ma thiên hai tay cầm kiếm đột nhiên khẽ đ ả o két một tiếng vang thật lớn trưởng kiếm cùng đ a o thương đụng vào nhau mượn nhờ va chạm phản tác dụng lực ma thiên lui thêm bước nữa lần nữa tránh qua tránh né đ a o thương công kích tại lui bước trong nháy mắt ma thiên đôi u dài khẽ động cối đôi u sát na biến mất không thấy gì nữa các loại lại xuất hiện lúc đã đến lục thiếu lâm con người trước đó lục thiếu lâm cánh tay như tiệm điện bắn ra bắt lại trước mắt cái đôi không đợi hắn phát lực kéo đức cái đôi cái đôi trực tiếp biến thành xương mủ màu máu từ trong tay chạy đi lục t i ế u lâm bản tọa thân thể có thể thực có thể hư. ngươi lấy cái gì đánh g i ế t bản tòa ba ma thiên nhãn lộ t r ầ m trọc lục thiếu lâm khinh thường cười một tiếng trên thân lần nữa dấy lên tam mội chân hỏa coi như thân thể của đối phương có thể hư hóa nhưng trên bản chất vẫn như cũng là năng lượng chỉ cần là năng lượng liền có thể lấy năng lượng t r i t i ê u trừ tam mội chân hỏa lục thiếu lâm lại lần nữa phát động thần lôi che thể trên thân nó lôi hỏa cùng tồn tại trường thương trải rộng lôi điện trường đao tiêu h đốt h ỏ a diễm hai người trực tiếp mở ra đối công hình thức lục thiếu lâm không chút nào phòng ngự dựa vào nhục thân cường hãn không nhìn thẳng ma thiên công kích h ỏ diễm trường đao lôi điện trường thường cùng hủy diệt trọng quyền không ng lúc này ma thiên ma thần thân thể rõ ràng có chút tán loạn nó nhìn về phía lục tiếu lâm ánh mắt cũng ẩn hàm một tia e ngại thời gian một mươi ngày tên điên này trọn vẹn giữ vững một mươi ngày toàn lực điên cùng tấn công mỗi một lần công kích đều sẽ đem chính mình mà khí tịnh hóa một kia trăm tỷ lần công kích để cho mình mà thần thân thể đã nhanh muốn duy trì không nổi ma thiên tiểu nhi cái này không được lục thiếu lâm ngẩng đầu nhìn về phía ma thiên hai mắt một mảnh huyết hồng cho dù là đang nói chuyện công kích của hắn cũng không có đình chỉ lục thiếu lâm người ta thế lực ngang nhau như vậy tốn hao có ý nghĩa gì không bằng đến đây dừng tay ngày sau t á i chiến ma thiên lạnh lùng nói ra cước ép duy trì lấy khí thế của mình ha ha ha ha ha người sợ ba lục thiếu lâm ngựa đầu cùng thiếu khí thế liên tiếp tăng cao công kích càng thêm mánh liệt lên ma thiên nhãn lộ kiên kỵ bước ra nhanh chóng t ố i lui muốn chạy ma thiên tiểu nhi lão tử đã sớm nói hôm nay ngươi hẳn phải chết lục thiếu lâm thân hình loại lên điên c u ồ n g đuổi theo ở phía sau cấp tám khai thiên không ngừng b n h ra ma thiên trực tiếp n mạnh kháng công kích cũng không quay đầu lại xông về phía trước rõ ràng là muốn kết thúc chiến đấu thoát đi nơi đây lục thiếu lâm điên c u ồ n g đuổi theo không bỏ hai người trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ m ộ mươi chín sau ba tháng một đạo, một đạo bóng người vàng nóng cực tốc xẹt qua hư không chính là lục t i ế u lâm cùng ma thiên lúc này ma thiên chật vật không chịu đổi ma thần thân thể đã tán loạn không ngừng phát động lực lượng không gian hướng về phía trước chạy trốn lục thiếu lâm cũng là giải trừ pháp thiên tượng địa không ngừng phát động lực lượng không gian theo sát phía sau lục thiếu lâm ngươi thật muốn không chết không thôi ma thiên quay đầu gầm thét lục thiếu lâm mắt điếc thai ngơ lần nữa tăng nhanh mấy phần tốc độ thời gian ba tháng hai người tốc độ cao nhất lao vụt chính là lục thiếu lâm giờ phút này cũng cảm giác tâm thần có chút mọi mệt ma thiên càng là sắp dầu hết đèn tắt trong lúc đó hai người chiến đấu mấy lần đều lấy ma thiên chạy trốn kết thúc hao tốn đại giới lớn như thế lục t i ế u lâm đương nhiên sẽ không phí công nhọc s c theo lục t i ế u lâm lần nữa tới gần ma thiên trở tay chính là một đạo huyết sắc kiếm quang chém ra lục thiếu lâm trường thương lắp một cái cùng bạo lôi đỉnh từ mũi thương xông ra vay một tiếng đánh tan kiếm quang không sai bị lắm lục thiếu lâm tròng mắt hơi h í p một mực chưa từng vận dụng hồn lực đột nhiên t ô n ra ma thiên thân hình trong nháy mắt trì trệ mượn cơ hội này lục thiếu lâm sát na đến nó bên người phệ thần thương cùng đầu dòng đao mang theo lôi đỉnh cùng liệt diễm đột nhiên xuyên vào nó thể nội từ phía sau lưng xuyên ra lục thiếu lâm mặc khắc bốn cánh tay càng là không có nhàn rỗi trong nháy mắt đô ra trực tiếp đem ma thiên quấn tại trong n ự c chương bốn trăm sáu mươi năm vo thần tri cảnh Chương bốn tay bạo lực đột nhiên hợp lại ma thiên thân thể trong nháy mắt hóa thành huyết vụ từ lục thiếu lâm trong ngực đ à o thoát lục thiếu lâm n é t miệng cười một tiếng hắn đã sớm ngờ tới ma thiên sẽ như thế không đợi ma thiên chạy trốn lấy lục thiếu lâm làm trung tâm xuất hiện một đường kính trăm mét vòng bảo hộ vòng bảo hộ do thần lôi màu tím hồ lực lực lượng không gian cùng hủy diệt h ắ t quang tạo thành trực tiếp đem hai người gắn vào ở giữa còn muốn chạy ma thiên tiểu nhi người thật coi lão tử sẽ ở trong một cái hố ngã hai lần lục thiếu lâm nhìn về phía ngoài hai thước ma thiên mặt mũi tràn đầy sắc khí không đợi ma thiên đáp lời lục thiếu lâm bên ngoài thần đột nhiên thoát ra tang m ộ i chân hỏa trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ vòng bảo hộ ma thiên thần sắc biến đổi lớn cấp tốc phát động lực lượng không gian muốn thoát đi vòng bảo hộ lực lượng không gian phát động lại không phản ứng chút nào ma thiên tiểu nhi ta đã dùng không gian quy tắc ngăn cách nơi đầy không gian ngươi không trốn khỏi lục thiếu lâm xâm lệnh cười một tiếng trên thân liệt diễm càng thêm mánh liệt thoát ra lục thiếu lâm hẳn là ngươi muốn đồng quy v u tận ma thiên hoảng sợ gầm thép đồng quy vô tận ha ha ha ha lao tử hiện tại là hồng mông trí thể n ụ c thân bất diệt thần hồn không chết ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cùng ta đồng quy vô lục thiếu lâm ngửa mặt lên trời cười to chẳng thèm ngó tới b ả n tọa chết cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ ba ma thiên trong nháy mắt điên cuồng cùng loạn phóng tới lục thiếu lâm tới đi ba lục thiếu lâm đau thương đều xuất hiện phản xung đi lên một phen lẫn nhau đánh hạ ma thiên trực tiếp bị lục thiếu lâm đánh thành tinh thể màu máu chạm lấy huyết sắc quang mang gắt gao che lại tự thân lục thiếu lâm cũng không còn công kích cùng thúc tam hội chân hỏa hắn muốn trực tiếp đem ma thiên luyện chết một mươi tám bảy bảy bốn mươi chín ngày sau trong hộ cháo tinh thể màu máu đã chỉ còn lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thể bên trong ma thiên mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc không ng lục thiếu lâm không chút nào để ý tiếp tục luyện hóa lại là m ộ ư ơ i ngày theo một tiếng không cam lòng phát ra tiếng gào thảm thiết ma thiên biến thành tinh thể triệt để tiêu tán bị luyện hóa không còn lục thiếu lâm n h ữ n g mày tiếp tục duy trì vòng b ả o hộ t a m g mội chân hỏa cũng không có thu hồi tiếp tục t i ê u đốt bảng hệ thống bên trên nguyên điểm cũng không gia tăng ma thiên còn chưa chết vong lần nữa luyện hóa m ộ ư ơ i ngày theo một tiếng lệ khiếu vang lên lục thiếu lâm chậm rãi thu hồi t a m g mội chân hỏa cùng vòng b ả o hộ vừa rồi bảng hệ thống bên trên nguyên điểm tăng lên ma thiên đã chết hết thể đều kết thúc lục thiếu lâm hướng về sau một nằm mắt nhắm lại trực tiếp ngủ ngã xuống trong hư không hơn bốn tháng thời gian toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu lục thiếu lâm bất luận tinh thần hay là n h ụ thể đều đã đến cực hạng chấm tính lại sau liền trực tiếp lâm vào ngủ say hắn cũng không lo lắng xảy ra ngoài ý muốn ma thiên đã chết lấy cường độ thân thể của hắn ở trong hư không không người có thể tổn thương hắn mười tám ba ngày sau lục thiếu lâm chậm rãi mở hai mắt ra giôi cái lưng mệt mỏi chậm rãi ngồi dậy ngắm nhìn một phía hắn vẫn tại nguyên địa không động hắn giờ phút này cũng không biết mình tại cái vị trí kia liên tục chạy ba tháng đã thoát ly trên tinh đồ phạm vi lục thiếu lâm bay đầu nhìn về phía hậu phương vẫn như cũng là vô tận hư không thời gian ba tháng lấy tốc độ của hắn đều không có đến hư không cuối cùng có thể thấy được hư không đến cỡ nào rộng lớn lung lay cổ lục thiếu lâm rơi chân một chút hướng về lai lịch trở về giải quyết m a t h i ê n lại không thể lấy người uy hiếp hắn tâm tình của hắn cực kỳ bung lòng trở về vẫn như cũ cần thời gian ba tháng lục thiếu lâm bên cạnh bay bên cạnh lấy ra thời gian quy tắc chi hạch bắt đầu hấp thu thời gian một tháng trước mắt liền đi qua lục thiếu lâm cũng tại trong một tháng đem thời gian quy tắc chi hạch hấp thu xong tất n ắ m trong tay thời gian quy tắc vừa mới khống chế thời gian quy tắc trong lòng liền dâng lên một cỗ cảng nộ lục thiếu lâm lập tức ngồi xếp bằng xuống lẳng lại là một tháng trôi qua lục thiếu lâm trong nháy mắt mở hai mắt ra trong mắt t ử kim chi quang chiếu sáng toàn bộ h ư không có lẽ là hắn giải quyết m a t tiền trong lòng lại không lo lắng trước đó cái kia cố cảm lộ chính là chuyển hóa thánh lực thời cơ hắn hôm nay đã đem thánh lực chuyển hóa hoàn tất lấy quy tắc chi lực thành t i ể u võ thánh tôn sư lục thiếu lâm gọi ra bảng hệ thống nhìn lại chỉ gặp mặt trên bảng xuất hiện chín đại quy tắc lại phía sau hiện ra có thể dung hợp chữ ân lục thiếu lâm hơi s ữ n g sở giờ phút này hắn đã là võ thánh nếu đem chín đại quy tắc lẫn nhau dung hợp lại sẽ tới đạt loại cảnh giới nào võ thần cùng nghĩ lung tung không bằng trực tiếp dung hợp lục thiếu lâm tâm thần k h ẽ động dẫn đầu đem thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc tiến hành d u n g hợp hạ tự nhiên minh bạch nếu có thể đem hai đại trí cao quy tắc tiến hành d u n g hợp thực lực chắc chắn gấp đội tăng lên thời gian trong nháy mắt bảng hệ thống bên trên nguyên điểm liền thiếu đi hai triệu thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc trong nháy mắt liền hoàn thành d u n g hợp trở thành thời không quy tắc lục thiếu lâm tâm thần lại cử động tiếp tục d u n g hợp thời gian mấy hơi thở qua đi lục thiếu lâm thân thể thả ra vạn trượng tử quang tử quang kéo dài vô hạn chiếu sáng toàn bộ hư không trọn vẹn duy trì thời gian uống cạn trung trà tử quang chậm rãi thu liễm chui vào lục ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười thoải mái lâm ly. hắn đã đem chín đại quy tắc dung hợp là một bước vào võ thần c h i cảnh lúc này bảng hệ thống là tính danh lục thiếu lâm nguyên điểm một nghìn a i sáu sáu tám tám t á m tám cảnh giới võ đạo võ thần viên mãn linh hồn cường độ bất diệt thần hồn thể chất đấu chiến t h ầ n thể thiên phú thần thông chín đại quy tắc hợp nhất có thể tùy ý hóa thành thiên phú thần thông đ ỉ n h chỉ cười to lục thiếu lâm khỏe miệng khẽnh t hồn lực trong nháy mắt vất n ra thời gian trong nháy mắt hồn lực của hắn liền bao trùm toàn bộ vũ trụ tất cả thế giới cũng đều tại hồn lực cảm ứng bên trong lục thiếu lâm lấy hồn lực cáo chi sư huynh nhạc thiên hành bá hạ tam đại v õ đế chân ngạo phụ bọn người ma thiên đã chết tin tức biết được lục thiếu lâm còn sống ma thiên đã tử vong đám người mừng rỡ như điên n h o nhao ăn mừng lục thiếu lâm hiểu ý cười một tiếng tâm thần khẽ động không gian quy tắc phát động thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ m ộ mươi bốn đại hạ thế giới lâm vương phủ một bóng người đột nhiên xuất hiện tại vương phủ trên không thân ảnh chính là lục thiếu lâm thời gian trong nháy mắt hắn liền từ xa xôi trong hư không đi tới đại hạ thế giới đây chính là võ thần thực lực có thể trong nháy mắt đến trong vũ trụ tùy ý vị trí Trong tam vương đang phủ mã lục u y ệ n trên đao, đối với phía l thiếu lâm k hiện, thủy thủy hiện ra thân hình khẽ cười nói lần ba hà trung lãng chậm rãi ngầm đầu trông thấy lục thiếu lâm đột nhiên sững sở lục đường chủ không đúng là lâm vương thảo dân hà trung lãng bái kiến lâm vương lục thiếu lâm nhẹ giọng cười nói đúng đúng lâm vương xin mời ngồi hà trung lãng gật đầu xác nhận đưa tay mời lục thiếu lâm ngồi vào trên chủ vị lục thiếu lâm lắc đầu ngồi xuống trên cái ghế một bên hà trung lãng lập tức đệ thị nữ đưa tới nước trà hai người tự lên cũ hàn huyên thời gian uống cạn trung trà lục thiếu lâm lưu lại một viên có thể tăng thọ trăm năm màu bạc thọ nguyên quả liền cáo từ rời đi tại rời đi trong nháy mắt hắn một chỉ điểm ra một đạo sinh chi quy tắc biến thành thần lực chui vào hà trung lãng thể nội đây là lục thiếu lâm đối với hắn loại thứ hai hồi báo đạo này yếu ớt thần lực có thể để hà trung lãng không trở ngại chút nào đột phá tới tiên tiên cảnh giới rời đi thủy trại lục thiếu lâm bước ra một bước đi tới bản sơn thôn bên ngoài bản sơn bên trong hắn bây giờ đã không chế thời không quy tắc hắn muốn thử một chút có thể hay không đem phụ thân của mình lục chung từ thời không trường hà bên trong phục sinh chương bốn trăm sáu mươi sáu yêu ma tật trừ lục thiếu lâm trong nháy mắt phát động lực lượng thời không trước mắt bản sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lúc bắt đầu ánh sáng đảo lưu t h ẳ n g đến xuất hiện một thiếu niên cùng một người trung niên lên núi thân ảnh lục thiếu lâm mới đ ỉ n h chỉ đảo ngược thời gian nhìn xem trung niên nhân kia cùng mình cực kỳ tương tự khuôn mặt lục thiếu lâm thần lực tuân ra bao trùm lục trung đem nó hướng về hiện thực trong thời không di động vừa mới di động một kia lục thiếu lâm liền cảm giác tự thân lực lượng cũng tiết ra thời gian trong nháy mắt liền không có một phần mười không dám trễ lại thời gian lục thiếu lâm tốc độ cao nhất di động lục trung rốt cục tại tự thân lực lượng hao hết trước đó đem nó lộ ra thời không trường hạ về tới hiện thực thời không đái chứ lục trung chậm dãi hạ xuống mặt đất lục thiếu lâm lẳng lặng nhìn về phía lục trung lục trung khuôn mặt cứ nghị n g thân cao một m tám c à m có màu đen sợi dâu trở lại hiện thực thời không lục t r u n g ánh mắt vô thần sau một lúc lâu mới khôi phục tinh thần thiếu lâm nhìn xem trước mặt mình thân ảnh cao lớn lục t r u n g hơi có vẻ nghi hoặc nhẹ giọng hỏi là ta lục thiếu lâm cười gật đầu hắn có chút gọi không ra phụ thân xưng hô thế này người còn sống liền tốt ta không phải đã chết rồi sao lục chung nắm nhìn một phía mặt mũi tràn đầy nghi hoặc phụ thân lục thiếu lâm mỉm cười nói hắn hay là để chính mình gọi ra phụ thân xưng hô thế này kêu đi ra liền t ố t thụ nhiều chết lại còn sống lục trung càng thêm nghi hoặc ha ha ha ha. phụ thân không cần xoắn suýt cái này ta mang phụ thân h ồ i phụ bây giờ ta đã là lâm vương lục thiếu lâm cười ha ha h ồ n l ự c t u ô n r a đai chứ lục trung hướng về đô thành bay đi trải qua bình sơn huyện thành lúc lục thiếu lâm cong lại hơi gậy mấy đạo yếu ớt thần lực hướng về phía dưới bay đi cái này mấy đạo thần lực nhau nhau tràn vào đối với lục thiếu lâm từng có trợ giúp cô nhân thể nội như tại núi vạn thông lý tài các loại những thần lực này cũng sẽ không tăng lên thực lực của bọn hắn nhưng đủ để cam đoan bọn hắn tại sinh thời bên trong bách bệnh bất sâm trực tiếp chạy một chuyến Tây Toa Tô Nguyệt, Trung Cực chạy chuyến Lục cùng hoành đoạn Mạch, đem Toa Lị Na, Tô Ly Nguyệt, Lục kỳ Nhã cùng Lục Niệm Phu nhận được vương phủ, để bọn hắn cùng Lục cháu của chá Đại Niệm Phu phủ, hoành Nhã nhận hắn nhận nhau. Nhìn xem cháu của mình đoạn Ly đem xem Sơn Na, vương bọn để Lị Kỳ dục con có phương pháp phong trung vương thế tập vương tước t h ư ở n g vương phủ một tòa hoàng kim v à lượng thị n ữ t r ă m người hộ vệ nàng người thánh chỉ truyền khắp đại hạ lục ra một môn song vương bị bách tính nói chuyện say sưa mười bảy ba ngày sau lục thiếu lâm thần lực khôi phục đi tới chu dũng gặp làm hại địa phương lần nữa phát động thời không quy tắc hao phí toàn bộ thần lực đem chu dũng từ thời không trường h à bên trong kéo ra ngoài nhìn xem trước mặt chu dũng lục thiếu lâm hơi có chút cảm thán yên lặng chờ đợi nó hoàn hồn sau một lúc lâu chu dũng đột nhiên mở hai mắt ra tay phải tấn mạnh hướng về bên hông sờ soạn chu đại ca lục thiếu lâm mỉm cười ân ngươi là chu dung n ắ m chặt chua đao đầu gối hơi cong mắt lộ nghi hoặc bản sơn thôn thi khí nhập thể thiếu niên còn nhớ đến lục thiếu lâm cười ha ha nói là ngươi chu dũng hổ mắt mở to mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn rất xác định mình đã chết nhưng bây giờ lại còn sống rất rõ ràng là thiếu niên này cứu mình ha ha ha ha chu đại ca rất tưởng niệm trong nhà thê tử cùng hải tử lục thiếu lâm lần nữa cười nói thê tử hải tử chu dũng biểu lộ trong nháy mắt biến nu hòa trong mắt lóe lên hoài niệm chu đại ca chúng ta ngày sau gặp lại ngươi về nhà trước bên trong lục thiếu lâm đưa tay vung lên c h lập tức lục thiếu lâm một bước phóng ra đi tới hoàng cung để hạ hoàng hạ một đạo mệnh lệnh phong chu dũng là kim châu t h ấ n ma tư phó thiên hộ một mươi sáu lần nữa nghỉ ngơi ba ngày khôi phục thần lực lục thiếu lâm đi tới đại linh thế giới đem lời thứ hai mẫu thân lý phượng liên sống lại cùng lý phượng liên hàn viên một hồi lục thiếu lâm để nó ăn thọ nguyên quả đưa nàng đưa đến hợp hoàn tông giao cho chân ngạo phủ chiều cố có chân ngạo phủ chiều cố lục thiếu lâm có thể hoàn toàn yên tâm rời đi đại linh thế giới lục thiếu lâm đang định trở lại đại hạ thế giới phân thân đột nhiên chuyển đến tin tức hắn đã bế quan kết thúc lục thiếu lâm một bước phóng ra đi tới lâm đế thành trên không ở tại đến nơi trong nháy mắt phân thân cũng là từ phòng bế quan xông ra hai người gặp mặt trong nháy mắt phân thân liền nhận lấy lục thiếu lâm linh hồn ảnh hưởng bắt đầu tiếp nhận quy tắc chi lực d u n g hợp quy tắc chi lực thời gian uống cạn chung trả sau phân thân thân thể thả ra vạn đạo tử quang thành cựu võ thần tôn sư lục thiếu lâm để phân thân giấu ở bên người một bước phóng ra về tới đại hạ thế giới tại đại hạ thế giới chờ đợ lục thiếu lâm mang theo mọi người đi tới thiên nguyên thượng giới hắn dự định mang theo bọn hắn du lịch tam thiên thế giới để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thế giới khác biệt phong cảnh đem mọi người an bài tại lâm đ ế thành lục thiếu lâm liền tới đến v õ thánh điện lấy hồn lực để sư huynh nhạc thiên hành thoát ly khí linh thân phận lại lấy thiên tài địa bảo là nhạc thiên hành cùng mộ lăng vân tái tạo nhục thân để bọn hắn có thể lần nữa tu luyện cáo biệt nhạc thiên hành cùng mộ lăng vân lục thiếu lâm đi tới ngọc thủy cung đem lam nhã cầm phục sinh phục sinh sau lam nhã cầm trực tiếp liền nhào tới lục thiếu lâm trong n ự c nước mắt vỡ đê lục thiếu lâm đáp ứng xuống đem lam nhã cầm dẫn tới lâm đế thành sau đó lục thiếu lâm trở về đại hạ thế giới đem bán yêu bọn họ đưa đến yêu giới lưu lại đại lượng công pháp để nó tu luyện làm xong đây hết thảy lục thiếu lâm trở về lâm đế thành mang theo mọi người tại thiên nguyên thượng giới du ngoạn đứng lên tam đại võ đế nghe nói lục thiếu lâm muốn đi du lịch thế giới lúc thương đế thương diễm đưa tới một khung long liễn cùng ba cái thị nữ đến lâm đế thành bạch đế bạch thủy hàn đưa tới chín bảy ngày ngựa đến lâm đế thành tử đế tử thanh niên thì là muốn theo tại lục thiếu lâm bên người cùng nhau du lịch khi lục thiếu lâm trở về trông thấy thương đế đ Quynh Quốc Quynh Thành. một người trong đó hắn còn nhận biết chính là ngọc thỏ bộ tộc tộc trưởng ngọc yên la một phen hỏi thăm bên dưới lục thiếu lâm mới biết lúc trước các nàng n h ữ n g này không có sát hại nhân tộc yêu tộc bị thương đế bọn hắn bắt lại đưa đến tiên nguyên thượng giới đào quáng về phần mặt khác hai người thị nữ thân phận thì theo thứ tự là bạch xà tộc bạch tịch giao cùng tuyết h ồ tộc tuyết mộ ly yêu giới tam mỹ bị thương đế đưa cho chính mình làm thị nữ lục thiếu lâm bất đắc dĩ cười một tiếng chuyến này nữ nhân lại tăng lên nam liền hắn cùng niệm phu mã tam ba người sau đó chính là tô ly nguyệt toa lị na lục kỳ nhã tử thanh niên lam nha cẩm ngọc yên la ba người lục trung cũng không có tới h ắ n không nguyện ý khắp nơi bôn ba ưa thích cuộc sống yên tĩnh hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau đám người tiến vào long liễn mã tam lắc một cái t r ư ờ n g tiên chín bảy ngày ngựa lôi kéo long liễn xông vào không gian thông đạo có lục thiếu lâm bảo hộ thiên mã long liễn ở trong đường hầm lông tóc không t ổ n hao gì đám người chạm thứ nhất chính là đại linh thế giới tại đại linh thế giới chơi mấy tháng lúc gần đi chân ngạo phủ khẩn cầu lục thiếu lâm để nó tùy thị t ả hữu lục thiếu lâm nhìn xem xung quanh một đám nữ tử gật đâu đáp ứng ngược lại là cũng không nhiều nàng một cái đám người tiếp lấy du lục lúc này trắng rùa vẫn tại trong tu luyện nhìn ký thế của nó đã đến yêu hoàng tri cảnh bất quá kích cỡ vẫn là như vậy nhỏ không có lớn lên một chút có lẽ là lòng có cảm giác trắng rùa chậm rãi mở ra mắt đậu xanh trông thấy lục thiếu lâm đột nhiên sững sờ tiệc quy có thể tu luyện xong ta muốn du lịch tam thiên thế giới ngươi có muốn hay không cùng đi lục thiếu lâm mỉm cười ngươi tên húng đạn làm sao hiện tại mới đến quy ra tự nhiên là muốn đi theo đi ba trắng rùa phồng lên mắt đậu xanh mắng to ha ha ha ha lục thiếu lâm cười ha ha nắm lên trắng rùa liền biến mất ngay tại chỗ trở lại trên long liễn đám người tiếp lấy du lịch lục thiếu lâm mang theo trắng rùa đi vào ngoài xe ngồi xuống mã tam bên cạnh lục thiếu lâm quy ra hiện tại đã là yêu hoàng cảnh giới ngươi cho quy ra đặt tên muốn vang dội điểm tốt nhất là loại kia nghe chút liền rất uy phong danh tự trắng rùa mở miệng hét lên ngươi không phải tiếp nhận huyền vũ truyền thừa thôi về sau liền gọi rùa huyền vũ đi lục thiếu lâm vừa cười vừa nói rùa huyền vũ rùa huyền vũ ha ha, ha. sau、so、ta thái ra ra rùa trấn giang êm thay nhiều về sau ta chính là huyền vũ đại thánh trắng rùa đại hỉ đúng rồi m ã tam ngươi biệt hiệu gọi m ã tam tên thật của ngươi kêu cái gì lục thiếu lâm quay đầu nhìn về phía m ã tam nhiều năm như vậy hắn còn không biết mã tam tên thật công tử nếu là không hỏi thuộc hạ chính mình cũng q u ê n thuộc hạ họ mã tên hắn mã tam cung kính trả lời m ã hán tên rất hay ha ha ha ha tên rất hay lục thiếu lâm ngửa mặt lên trời cười to mười hai mấy năm thời gian nhoáng một cái tức thì lục thiếu lâm mang theo đám người du lịch tất cả thế giới mỗi đến một chỗ thế giới lục thiếu lâm liền sẽ lấy hồn lực trong nháy mắt thanh trừ tất cả yêu ma trừ liệt ma thế giới lục thiếu lâm không có đậu t ủ thế giới khác yêu ma t ậ n trừ tại cái này mấy năm bên trong trắng rủa tô ly nguyện toa lị na thử thanh niên lam nhã c ẩ m chân ngạo p h ù tại lục thiếu lâm trợ giúp bên dưới nhào nhào đột phá trắng rủa tô ly nguyện bước vào yêu thánh c h i cảnh trắng rủa phong hào huyền vũ đại thánh tô ly nguyện phong hào cựu vĩ yêu thánh toa lị na lấy đấu khí thành cựu võ đế t ử thanh niên đạt tới võ tiên tri cảnh lam nhã cầm tiến vào võ đế cảnh giới chân ngạo phù đ mã tam thì là bị lục thiếu lâm trực tiếp tăng lên tới võ vương cảnh giới trở lại đại hạ thế giới lục thiếu lâm đem phân thân lưu tại nơi đây cùng đi người nhà bản thể tiến về thần ma chiến trường tiếp tục tu luyện mặc dù thế gian yêu ma đã t ậ n trừ nhưng lục thiếu lâm biết hắc á m ở khắp mọi nơi chỉ có bảo trì tiến bộ dũng manh từ đầu đến cuối tiến bộ mới có thể không sợ bất cứ uy hiếp gì b à hết chọn bộ sách mới lối suy nghĩ bên trong cảm thấy hứng thú bạn bạn xin mời chú ý tác giả